Mổ thành hai nửa như vậy xử lý, cho nên lúc này Tân Hồ cũng chỉ đến từng mảnh từng mảnh hiệp ra tới, ước chân gấp một chén lớn mới dừng tay, lại tìm cái đồ vật, đem cái bình che lại. Tân Hồ phân phó Đại Lang chính mình tắt bắt đầu xử lý đồ chua, này đó đồ chua còn phải quá thủy tẩy trắng, lại niết làm thủy phân, mới có thể hạ nồi đâu, cắt thành ti phao cải trắng, ước chừng có hai chén. Tân Hồ lại kêu Đại Lang đoan một chén đi hòn đá nhỏ ra, nói cho Lưu Đại Nương, cái này có thể nấu ở, canh cá, cũng có thể trực tiếp xào ăn, hảo liệt. Đại Lang nút nút nước miếng, sao khởi chén liền chạy. Lưu Đại Nương nhìn trong chén, này trắng như tuyết cải trắng, nhìn qua còn thật mới mẻ, nhưng lại lộ ra một cổ tử toan vị, lại nghe xong Đại Lang nói, có chút tò mò rủi tay cầm một cây bỏ vào trong miệng. Ai, ăn ngon thật đâu, lại toan lại ròn. Hương vị nhân hảo, hưởng qua sau, lưu đại nương liên tục kinh hô. Cái này kêu phao cải trắng, trong nhà còn có, nếu là các ngươi thích ăn. Ngày mai lại cho các ngươi đưa điểm lại đây. Đại lang nói, vẫy vẫy tay về nhà. Tân Hồ băm tiếp theo cái cá lớn đầu, lại xử lý hai con cá cá xương sống lưng cùng đuôi cá. Dùng mới vừa ngao cá du nội bắt đầu chiên cá đầu cùng xương cá đuôi cá. Chiên hương sâu, lại gia nhập một chút làm ớt cây cùng củ cải khối. Lại bỏ thêm nước ấm đi vào hầm canh. Trong phòng thực mau liền tảng ra canh cá mùi hương, mấy cái hài tử hút lưu nước miếng, mắt trong mong nhìn Tân Hồ. Chờ một chút, thực mau liền có thể ăn. Tân Hồ nói, bắt đầu xử lý thịt cá. Lưu tại thước thường thịt cá, Tân Hồ cẩn thận phiến thành cá phiến. Hơi mỏng trắng tinh cá phiến, trang hai đài chén, chờ trong nồi canh cá hầm ra vị, lại gia nhập phao cải trắng ti tiếp tục nấu, mau nấu chín khi, lại đem cá phiến ném vào nồi đi, cút ngay canh cá, cá phiến thực mau liền chín, cuối cùng lại dải vào điểm xanh miết mạc để vị. Thật sự là quá thơm, ngay cả Đại lang cũng nhịn không được. Tân Hồ cười, rất có cảm giác thành tự nhìn, tam song, sáng lấp lánh đôi mắt. Khởi nồi trang chén, cá phiến cố ý để lại một chén nhỏ ra tới, đơn độc thịnh cấp tiểu bảo. Lần này bỏ thêm phao cải trắng canh cá, bởi vì có không ít cá du cùng cá nồi tạng, nước lục thật sự thật sung túc, hầm ra tới củ cải liền phá lệ ăn ngon, hơn nữa có phao cải trắng toan vị. Có thể so phía trước vài lần hầm canh cá tươi ngon nhiều, vài người trước từng người uống lên một chén canh, lại bắt đầu ăn cá phiến, cá phiến phiến đến cực mỏng xương cá hảo dựa sạch, ngay cả... Đại bảo đều ăn một chén nhỏ cá phiến đâu, cuối cùng mọi người lại phần Phật ăn một chén lớn vào canh cơm khô. Ngay cả Đại Lang cũng ăn được phá lệ hăng hái, nếu lại ra vị nhiều, ta có thể làm ra càng tốt ăn canh cá tới. Tân Hồ vừa ăn, biên han tiếc, như vậy đã thật không tồi. Đại Lang khó được khen người nàng, dưới tình huống như vậy, có thể nấu ra như vậy canh cá tới, đã xem như mỹ vị, nơi nào còn có thể tưởng càng nhiều a. Bệnh nhi cũng liên tục gật đầu, nói, đại tỷ làm cá ăn ngon thật. a nhà hắn trước kia quá nghèo, hơn nữa bọn họ nơi đó, hà thiếu cá liền càng thiếu, đại gia cũng không quá sẽ làm cá ăn, ngẫu nhiên lộng con cá cũng làm cho tanh thực không có nhân ai ăn. Cũng chỉ có nghe nói qua, gia đình giàu có làm cho cá ăn ngon. Hiện tại Tân Hồ kỳ thật cũng không có gì phá lệ cực kỳ ra vị thêm đi vào, không nghĩ tới hương vị lại phá lệ tiên. Đừng nói là Bình Nhi, chính là Đại lang cũng cảm thấy Tân Hồ thật kỳ lạ, dù sao hắn là không tin, liền hắn ban đầu nhìn thấy Tân. Hồ cái kia mau đói chết bộ dáng trong nhà có thể dạy ra nàng tốt như vậy trù nghề tới. Nếu không, chính là nàng bản thân liền sẽ. Như vậy nghĩ, Đại lang cẩn thận nghĩ nghĩ, càng thêm cảm thấy Tân Hồ là cái kỳ lạ người. Chẳng lẽ, cũng tượng ta như vậy là việc nặng một hồi sau. Đại lang âm thầm nghĩ, nên tìm cơ hội thử thử nàng. Chính là, vừa thấy đến nàng kia ăn đến mặt mày hướng hờ bộ dáng, nghĩ lại nàng liền châm đều niết không xong, lại cảm thấy nàng căn bản là không giống là việc nặng một hồi. Người, bằng không, này nữ hồng là mỗi người đàn bà đều tất sẽ hạng nhất cơ bản tài nghệ, nàng việc nặng một hồi, không đến mức so chân chính lớn như vậy bé gái đều không bằng A. Làm gì đâu, tưởng như vậy nhập thần. Tân hồ kỳ quái nhìn hắn vài lần, cuối cùng là nhịn không được hỏi. Không có việc gì, chính là suy nghĩ, người như thế nào sẽ làm ra ăn ngon như vậy canh cá?" Đại Lang nửa thật nửa giả thử hỏi. "Nga, từ nhỏ ta liền thích ăn, ta nãi nãi giáo." Tân Hồ thuận miệng liền đáp. "Như thế, nói thật, nàng nãi nãi là trong thôn nổi danh thủ đầu bếp, trong thôn việc hiếu hỷ, đại đa số là nàng nãi nãi chủ bếp, nhưng là nàng mụ mụ cũng hảo, cô mẫu cũng hảo, đều không yêu làm này phân việc." Lão Thái thái đành phải giáo tiểu cháu gái Sau lại, nãi nãi tuổi tiệm đại, trong thôn làm hỷ sự, cũng không hề yêu cầu tượng trước kia như vậy hàng xóm cùng nhau hỗ trợ, nãi nãi cũng liền không cần đi đương chủ đầu bếp, rồi lại đáng tiếc chính mình tay nghề. Nàng không có việc gì liền ở nhà giáo, tân hồ học nấu ăn, trong bất chi bất giác, nhỏ nhỏ tân hồ cư nhiên học được một tay hảo trù nghệ. Lại sau lại, nãi nãi qua đời, các nàng ra cũng dọn đến huyện thành đi ở. Nàng cũng lớn, vào đại học, công tác, chính mình một người sinh hoạt, ăn càng nhiều, kiến thức càng nhiều, nàng dung hòa quán thông, trụ nghệ càng thêm chướng tiếng. Kỳ thật tân hồ sẽ loại đồ ăn rất nhiều, đặt chân đến hoa quốc tám món chính hệ. Chẳng qua, nàng từ trước đến nay không quá yêu làm thực phức tạp món ăn, chủ yếu là bởi vì không có tìm được có thể cùng nàng chia sẻ người. Mỹ thực cũng là yêu cầu chia sẻ, cùng có người thưởng thức, nàng một mình một người sinh hoạt cũng lười đến đi lòng như vậy nhiều đồ ăn, sinh hoạt hàng ngày rất đơn giản. Chương 33 kế hoạch nghe được nói là nãi nãi truyền súng tới, đại lang hoài nghi liền buông súng hơn phân nữa, rốt cuộc có chút nhân ra, ra truyền tài nghệ, đều là đánh tiểu liền bắt đầu học tập, tai nghe mắt thấy, luyện nửa cái 3 4 năm, tổng hội có chút thành tựu. Tân hộ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hứa thiên phú không tồi, lại có người chuyên tâm giáo. Có thể có hiện tại này phân trù nghệ, tính ra cũng bình thường. Bọn họ toàn gia ăn mỹ vị canh cá, hòn đá nhỏ ra. Lưu Đại Nương thử tính thả một phen đồ chua ti tiếng canh cá đi hầm, nấu ra tới canh cá quả nhiên đặc sắc. Ăn đến trương thẩm thẩm cùng hòn đá nhỏ liền hô ăn ngon. Ban đêm, hòn đá nhỏ đã sớm hô hô ngủ nhiều. Lưu Đại Nương cùng trương thẩm thẩm lại còn ở tán gỗ. Hôm nay canh cá, thêm chút, a hồ bọn họ đưa lại đây vào cải trắng. Hương vị liền phá lệ hảo, Lưu Đại Nương nói, chính là A Hồ đứa nhỏ này, cổ linh tinh quái, cũng không biết là người nào nuôi lớn. Chương Thẩm Thẩm cảm khái nói, này toàn ra bốn cái hài tử, cư nhiên có thể đem nhật tử quá đến có tư có vị, thật sự lệnh người cảm thán Đúng vậy, Đại lang nói này phao cải trắng là A Hồ chính mình làm ra tới, nếu nhà của chúng ta thích ăn, liền đi hỏi bọn hắn muốn, đứa nhỏ này, tuổi nhỏ, cư nhiên mảng đầu óc. Hiếm lạ chủ ý, thật sự là quá thông minh. Lưu Đại Nương càng nghĩ càng thích Tân Hồ, chỉ hận không được chính mình không dưỡng ra như vậy thông minh lanh lợi hài tử tới. Chỉ tiếc nàng sinh ra ở cái này xuống dốc không người thôn nhỏ, này nếu là sinh ở gia đình giàu có, cũng không biết có cái gì đại tạo hóa đâu. Trương Thẩm Thẩm Phi thường tiếc hận nói. Tại thế nhân trong mắt, nữ hài tử ra ra, lại có thể làm, nếu không có cái hảo ra thế, còn không được dừng ở người thường trong nhà, lập. Lại tổ tông giống nhau bình thường sinh hoạt A, đặc biệt là bần hàng nhân ra, có khả năng nữ hài tử, tốt cũng bất quá là có thể vì người nhà nhiều đội điểm xính lệ thôi, nếu là một cái không khéo như vậy, nữ hài tử có thể bình bình an an sống sót đều lã, cái vấn đề đâu? Ta xem nhà bọn họ bốn cái hài tử, không đơn giản, ai biết, lại quá 10 năm 8 năm, sẽ là cái bộ dáng gì đâu? Lưu Đại Nương lại có bất đồng giải thích cảm thấy tân hồ bọn họ một nhà bốn người không có khả năng sẽ cả đời tượng như bây giờ cũng là một cái hai đều không giống hài tử hành sự so đại nhân còn lão đạo còn mãn đầu óc mới là chủ ý sau này chúng ta nhưng đến cùng bọn họ đem quan hệ làm cho càng tốt không nói được hòn đá nhỏ về sau còn phải dựa bọn họ dịu dắt đâu chương thẩm thẩm chính xác nói đó là ta vốn dĩ liền cực thích bọn họ Nói nữa, nhân ra cũng giúp chúng ta không ít vùi đâu, nói đến bọn họ vẫn là chúng ta ân nhân cứu mạng. Chỉ bằng này mấy trọng quan hệ, sau này, đừng nói là cùng bọn. Họ đánh hảo quan hệ, chính là muốn ta hạ đao dưới chân núi biển lửa đi giúp bọn hắn, ta cũng vui. Lưu Đại Nương trịnh trọng nói, nàng là thiệt tình thích này một nhà hài tử, cũng thật thương tiếc bọn họ còn tuổi nhỏ liền phải chính mình mưu sinh sống ân ta chỉ mong chờ hòn đá nhỏ đi theo bọn họ, cũng có thể học cái một phần nửa phần, liền tính đã không có cha hắn, đã không có gia tộc che chở, cũng giống nhau có thể hảo hảo sống sót. Trong bụng cái này, cũng không biết là nam hay nữ. Nếu là nam hài, huynh đệ hai cái cũng có cái giúp đỡ. Nếu là nữ hài tử, về sau có thể tìm cái tượng đại lang bọn họ nhân ra như vậy, ta cũng thỏa mãn. Lại cấp hòn đá nhỏ cưới cái tượng tân hộ như vậy có khả năng thê thất ta cũng có thể đương cái hưởng phúc lão phong quân. Chương thẩm thẩm lần đầu tiên lộ ra, hoàn toàn không trông cậy vào nam nhân còn có thể tồn tại trở về ý tứ. Thật sự là nhật tử dài quá, nàng không thể không làm nhất hư tính toán. Bằng không, các nàng một đường cũng lưu lại ký. Hiểu, trong nhà các nam nhân sớm nên có người đã tìm tới. Nhưng hiện tại, đại tuyết đều phải phong lộ, lại một chút động tĩnh cũng không có, chỉ có thể nói, bọn họ chỉ sợ là đã sớm mất mạng tiểu thư, ngài đừng loạn suy nghĩ có lẽ cô ra bọn họ là có việc gánh lầm, lại có lẽ là chúng ta lưu lại ký hiệu bọn họ không phát hiện đâu như vậy nhiều người sao có thể liền một cái cũng không chạy ra tới đâu, đôi ta mang theo hài tử đều có thể chạy ra tới đâu bọn họ có thể so chúng ta võ nghệ cao, cường nhiều lưu đại nương an ủi nói mụ mụ trong miệng nói như vậy chỉ sợ trong lòng cũng cùng ta giống nhau ý tưởng, ngươi cũng đừng sợ ta thương tâm Đều lúc này, ta cũng tưởng khai Liền tính phu quân không có Ta này mang theo hài tử Còn không được hảo hảo tính toán về sau sinh hoạt a Hơn nữa, cái này địa phương an tĩnh Nhật tử cũng nhẹ nhàng Đầu xuân sau, lại đi tìm xem Tìm không thấy liền tính Chúng ta cũng ở chỗ này sống yên ổn ở lại Khai hai mẫu điện, chính mình loại lương Thật, đỉnh đầu một chút bạc Lại chờ cấp chờ cấp Nhật tử cũng giống nhau quá đến đi xuống So với A Hồ bọn họ mấy cái hài tử tới nói Chúng ta này đã xem như cực hảo Chương thẩm thẩm trong khoảng thời gian này Mỗi ngày nằm ở trong phòng Đã sớm một cái một cái trải vút lại chính mình tư tưởng Làm nhất thích hợp tính toán Tiểu thư, ngài có thể nghĩ như vậy Cũng là chuyện tốt Rốt cuộc nhật tử còn trường đâu Tiểu thiếu gia còn nhỏ Ngài bụng cái này cũng sắp sinh Về sau, ngài cũng có Đến vội cô ra bọn họ, có duyên phận tự nhiên là có thể gặp lại, nếu là hắn thật sự bất hành ngộ hại kia cũng là mệnh a cái này loạn thế, chúng ta có thể sống sót, đã là ông trời khai ân Lưu Đại Nương thở dài, nói không có biện pháp, nàng cũng cùng nhà nàng tiểu thư giống nhau ý tưởng Cô ra từ trước đến nay thần trọng có mưu tính Tuy rằng không có võ nghệ Nhưng còn mang theo như vậy nhiều người Mỗi người đều có võ nghệ Đều thời gian dài như vậy Không có một chút tin tức Chỉ có thể nói bọn họ phóng trừng thật là không có Ân ta cũng không như vậy thương tâm Chúng ta phu thê tuy rằng Cũng coi như là tôn trọng nhau như khách Nhưng chân chính ân ái thời gian Cũng không nhiều lắm Bà bà công công cũng chính là cái mặt mũi tình. Nói thật, sớm biết rằng hôm nay, năm đó liền không nên tuyển hắn. Cha ta thủ hạ tướng sĩ, nói đến còn không đều là nhầm ta chọn A. Chương thẩm thẩm thở dài, nhớ tới có một số việc, rốt cuộc ý nang bình. Lưu đại nương vốn là đi theo bên người nàng Đều mười mấy năm, tự nhiên cũng rõ ràng những việc này. Đối cô ra cùng tiểu thư phu thê tình phân tự nhiên rõ ràng. Năm đó cô ra kỳ thật sớm đã có ý chung nhân hơn nữa kia vẫn là cora trong nhà đánh tiểu dưỡng bà con xa tiểu biểu mùi nhưng này một cọc việc hôn nhân nói xuống dưới cora ra nơi nào sẽ không đồng ý nhưng cora từ thành thân bắt đầu đối tiểu thư liền không nóng hổi tuy rằng cũng là vẫn lung kính nhưng tuổi trẻ phu thê không nóng hổi người sáng suốt đều có thể nhìn ra cora cũng không thích tiểu thư hơn nữa lúc này sự Cũng là vì vì này biểu mùi Đến chế bọn họ ra cửa thời gian Bằng không trước tiên nửa tháng Đại gia sớm liền đến đạt an toàn địa giới Sao có thể có nhiều chuyện như vậy phát sinh a Tiểu thư Ngài đã có ý nghĩ như vậy Chúng ta sau này nhật tử Cũng muốn hảo hảo tính toán một chút Lưu đại nương vội vàng rời đi đề tài Sợ nhà nàng tiểu thư lại nhân cô ra thương tâm Tiểu thư ngay từ đầu Cũng sinh rất nhiều hờn rỗi Sau lại có hòn Đá nhỏ, cũng liền rời đi hơn phân nửa tinh thần, nhưng vẫn là sẽ ngẫu nhiên sinh chút cơn giận không đâu, nàng nhưng không hy vọng lúc này, tiểu thư lại thương tâm, là phải hảo hảo tính toán. Chúng ta mang ở trên người bạc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng còn có chút trang sức, chờ ngày tháng Thái Bình liền đi đương, ở lâu chút tiền vốn, ở cái này thôn hảo hảo kinh doanh. Nghe Đại lang bọn họ ngữ khí, này trong thôn đồng ruộng không ít, chúng ta cũng mua một nhà tôi người trở về làm ruộng, đương cái tiểu địa chủ. Lại hỏi thăm hạ có hay không có thể giáo hòn đá nhỏ đọc sách phu tử. Sau này, chúng ta liền ở cái này thôn là cấm dễ xuống dưới. Phu quân nếu còn ở, hắn có tâm, ta tin tưởng hắn có thể tìm được chúng ta. Chương thẩm thẩm bình tĩnh nói, là cái này lý. Đại lang bọn họ một nhà bốn cái hài tử, đều có thể ở cái này trong thôn sống sót. Chúng ta hai cái đại nhân mang theo hai đứa nhỏ, chẳng lẽ còn không đuổi kịp bọn họ sao? Hơn nữa có điện có đất có nhà tử Đây đều là không Tiêu tiền Chúng ta cuộc sống này có thể quá đến giật rỡ lên Lưu Đại Nương hơi có chút xoa tay hầm hệ ý tứ Nói Nàng cũng không thích ở Chu Ra sinh hoạt Trương Tiểu Thư ở Chu Ra cũng hoàn toàn không quá như ý Mặt ngoài xem toàn gia hòa hòa khí khí Nhưng kỳ thật lại là lạnh lãnh đạm đạm Nếu không phải tiểu thư một bước vào Trương Ramôn, liền có mang hòn đá nhỏ, bình an sinh hạ tới, hơn nửa năm đó lão gia còn hảo hảo tại vị, không nói được cô ra sâu lại liền sẽ nạp vị kia biểu mùi. Đương Quý Thiếp, tuy rằng cô ra mấy năm nay đối tiểu thư còn tính có thể, trong phòng cũng chỉ có hai cái thông phòng, cũng chỉ có hòn đá nhỏ cùng tiểu thư trong bụng cộng hai con nối dõi, nhưng bọn hắn phu thê thiệt tình không tính ân ái phu thê. Tiểu thư đầy ngập nhiệt tình được đến lạnh nhạt. Sau lại cũng học xong chu ra người kia bộ mặt ngoài hòa khí, nội bộ lạnh nhạt một bộ. Hiện tại loại này sinh hoạt, ngược lại càng thích hợp tiểu thư, tự do tự tại, tưởng thế nào liền thế nào, cũng không cần cả ngày bưng. Ngay cả lưu đại nương chính mình cũng cảm thấy hiện tại sinh hoạt, thư thái nhiều. Hòn đá nhỏ, vẫn là đến tiếp tục luyện võ nghệ, tuy không trông cậy vào hắn đi kiện công lập nghiệp, nhưng có cái hảo thân thể, cũng có thể bảo hộ chính mình. Thẩm thẩm lại nói. Đó là, này võ nghệ cũng không thể dơi xuống Lưu Đại Nương cười nói Ở chù ra, bởi vì trương tiểu thư mang đi người đều sẽ vài cái tử Chu ra người đối bọn họ đều có điểm kính nhi viện chi thái độ Hòn, đá nhỏ cũng là đánh tiểu liền luyện võ nghệ Hơn nữa hắn cái này thân thể cũng thích hợp luyện công phu Hắn đánh tiểu liền thân thể chắc nịch Chu ra người cũng liền cam chịu trương tiểu thư Lưu Đại Nương giáo hòn đá nhỏ học công phu sự tình. Chỉ tiếc đi theo chương tiểu thư cùng nhau chạy ra tới, cũng chỉ dư lại lưu đại nương cái này bên người người. Người khác toàn bộ tách ra tới bảo hộ chu ra mấy cái chủ tử. Nếu là toàn cùng lại đây, bọn họ này sẽ sinh hoặc đã có thể hảo quá nhiều nơi. Nào yêu cầu lưu đại nương hết thảy sự vụ đều tự tay làm lấy a Ta xem đại lang bọn họ chỉ sợ cũng là đánh tiểu luyện qua. Về sau chúng ta giáo hòn đá nhỏ khi liền cùng nhau dạy bọn họ đi, mấy cái hài tử đánh tiểu cùng nhau, sau khi lớn lên tự nhiên sẽ có tình phân. Đối hòn đá nhỏ cũng là chuyện tốt. Trương Thẩm Thẩm lại nói, là cái này lý. Dù sao giáo một cái cũng là giáo, mấy cái hài tử cùng nhau ráo, nói không chừng hòn đá nhỏ còn học được càng nghiêm túc chút đâu. Lưu Đại Nương tưởng, tượng đến chính mình sau này muốn dạy một đám hài tử học công phu, trong lòng liền ngứa đi lên. Nạn một thân công phu ở Chu Ra hoàn toàn không chiếm được thi kiển Ngày thường cũng chỉ có thể tại nội trạch giáo giáo hòn đá nhỏ Hai người càng nói càng nhiệt liệt Bắt đầu nghiêm túc kế hoạch sau này sinh hoạt lên Đại lang cùng Tân Hồ bọn họ không biết Chính mình lúc này liền luyện công phu tử đều có hiện có Quả thực là được đến lại chẳng phí công phu à Trường 34 lại gặp gỡ sự kế tiếp đại gia ở nhà nghỉ ngơi hai ngày Ngày thứ ba lại kết bạn đi ra ngoài đốn củi Như thế như vậy, liên tiếp chém ba lần cỏ lâu, Lưu Đại Nương quyết định còn muốn đi nơi xa chém củi gỗ, bởi vì cỏ lâu chỉ có thể nấu cơm hoặc là uy mã, buổi tối thiêu giường đất, vẫn là so không được củi gỗ kinh thiêu. kia. nhưng đến đi xa chút, không biết ăn không an toàn a. Tân Hồ có chút lo lắng hỏi, không quan trọng, chúng ta vừa đi vừa nhìn, nếu là thật sự không được, liền vẫn là lại đi chém cỏ lâu, bất, quá là ban đêm nhiều lên vài lần thôi. Lưu Đại Nương Trấn An nói Hành, chúng ta vừa lúc có thể thuận đường khắp nơi nhìn xem miễn cho liền vay ở này tiểu khối địa phương Đại Lang nói Hắn cũng tưởng nhân cơ hội nhìn xem bên ngoài đều là cái cái dạng gì không nói được còn có thể gặp gỡ người đâu đừng nhìn hiện tại không phải ra ngoài hảo thời cơ nhưng kia chỉ là bình thường hiện tại cái này loạn thế nói không chừng liền có người cố ý chọn loại này thời điểm ra ngoài đâu nhưng phải đi sa chút, đại ra ra cửa thời gian tự nhiên liền trước tiên chút, hơn nữa, ba người còn mang theo lương khô. Tân hồ tự nhiên lại nấu cơm nắm, bao hảo cùng nấu nước tiểu bếp lò cùng chén đũa cùng nhau bỏ vào trong sọt. Lưu đại nương cũng giống nhau, làm hai cái cơm nắm cùng nhau bỏ vào tân hồ trong sọt. Chẳng qua, tân hồ còn mang theo tam khối hồng khô cá mặn, đến lúc đó cùng cơm nắm cùng nhau nướng nướng, cũng coi như là có đồ ăn có cơm. Dù sao cũng là muốn thân thể lực sống, đại gia thực hẳn, là ăn ngon điểm. Vừa ra đến trước cửa, Đại lang nghĩ nghĩ lại mang theo một cái vỗ, nói, mang theo, nói không chừng dùng được với đâu. Lưu Đại Nương nhìn vỗ, lại trở về cầm dao phay, nói, tốt nhất còn mang lên dao phay, nói không chừng lại có thu hoạch đâu, ta cũng đi lấy một ven dao phay. Tân Hồ cười nói, hồi nhà bếp sách một ven dao phay cất vào trong sọt. Nàng cũng ước gì ra cửa một chuyến, có thu hoạch. Mỗi ngày là cháo rau, canh cá, thật sự là tưởng đổi chút khẩu vị hơn nửa đài, Ra cũng thèm thịt thèm đến hoang. Ba cái lần này trực tiếp cưỡi ngựa hướng thôn ngoài đi, bọn họ là tính toán đến xa một chút chân núi chém chút nhánh cây hoặc là cây nhỏ trở về đương củi đốt. Nhưng không nghĩ tới, vừa đi ra ngày thường hoạt động phạm vi, lồ liền hoàn toàn bị tuyết bao phủ. Căn bản không chỗ đặt chân, liếc mắt một cái nhìn lại đều là tuyết trắng cẩn thận một chút ta ở phía trước dẫn đường các ngươi từ từ tới lưu đại nương nói xuống ngựa một mình một cái trống căn thô gầy gộc chậm rãi hướng phía trước dò đường đi ra cái mười mấy hai mươi mẻ mới làm đại lang tân hồ bọn họ cưỡi ngựa theo kịp như vậy đi đường tốc độ cực chậm đến sau lại mọi người đều không kiên nhẫn dứt khoát trực tiếp cưỡi ngựa dò đường chẳng qua giống nhau đi được cực chậm bất quá tân hồ cũng không sẽ cưỡi ngựa Một mình một người vô pháp khống chế, như cũ cùng Đại lang cộng kỳ một con ngựa. Lưu Đại Nương cười cao lớn nhất một con ngựa đi tuốt đàn trước đầu. Phóng nhãn nhìn xa, trừ bỏ nơi xa ngọn núi, chính là trắng xóa một mảnh, ngẫu nhiên có chút cây cối cao to còn thẳng đứng, nhưng nhánh cây thượng cũng lạc đầy tuyết, hoàn toàn tìm không thấy lộ tới. Đại gia lại đối nơi đây không thân, lộ lại cực không dễ đi, đi đi dừng dừng lại mất đi tham chiếu vật trong bất chi bất giác liền lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản muốn đi lộ thẳng đi rồi hơn một canh giờ đại lang mới phát hiện đi lầm đường dừng lại lưu đại nương chúng ta đi nhầm gì lạc đường sao lưu đại nương dừng lại kinh ngạc hỏi có điểm bị lạc phương hướng này bốn phía tất cả đều là tuyết cũng làm không rõ ràng lắm nơi nào có đường đại lang có chút lo lắng nói cái này làm sao bây giờ tân hồ nôn nóng hỏi Sẽ không lạc đường, chúng ta theo dấu chân phản hồi thì tốt rồi Đại Lang quay đầu lại, chỉ chỉ bên người kia rõ ràng dấu chân, nói Lưu Đại Nương Mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa buồn cười vỗ vỗ chính mình ngực nói Ta đây cũng là hồ đồ, chúng ta dấu chân như vậy rõ ràng, còn sợ Cái gì lạc đường a? đường cũ phản hồi thì tốt rồi Liền đến phía trước đi chém điểm xài lại phản hồi đi, dù sao đều đến cái này địa phương Đại Lan nói, chỉ vào phía trước cách đó không xa một khối không cao sườn núi, mặt trên đảo có không ít cây cối. Bởi vì gió lớn, tuyết địa thượng còn có thể thấy được không ít cùng khô nhánh cây, cũng không có hoàn toàn bị đài tuyết bao phủ. Cũng hảo, tới cũng tới rồi, lại tìm mặt khác địa phương cũng viện tói. Loại này thời tiết, không nói được trước. Kia thành thạo địa phương đều khó được tìm được đâu. Lưu Đại Nương nói, dẫn đầu đi phía trước đi rồi. Há Lưu đi đến trước mặt mới phát hiện. Này phiến phiền núi phía trước cư nhiên là huyền nhai bức tường đổ. "Ai, như vậy cao?" Lưu đại nương nói, nàng người cao, hơn nữa đi tốt đàn trước mặt tự nhiên trước hết thấy. "Cái gì?" Đại lang hỏi. "Các ngươi lại đây nhìn xem, cẩn thận một chút đi, này muốn rơi xuống đi liền phiền toái, này ít nhất đến có ba trượng cao đi." Chính là phía dưới lại nói, "Không chừng có đường đi ra ngoài đâu." Lưu đại nương nói tránh ra lộ, làm đại lang bọn họ tiến lên. Nguyên lai, bức tường đổ phía dưới là rộng lớn đất bằng, tuy rằng bị đại tuyết bao trùm, nhưng như vậy rộng lớn sang bằng, vẫn luôn kéo dài đến mọi người xem không đến phương xa, Liên tính là không phải xuất khẩu, cũng khẳng định là cái đại hẻm núi. Đại Lang trong lòng nghĩ, chỉ hận không được đi xuống hảo hảo thăm dò đường. Bọn họ đi ra ngoài, duy nhất một cái lộ, chính là lần trước cứu lưu đại. Nương bọn họ một nhà con đường kia, không chỉ có hoang vắng vô cùng, càng kim có kẻ xấu lui tới. Một cái không cẩn thận liền sẽ ngay cả mạng sống cũng không còn. Con đường kia, Đại lang nào dám tùy ý lại đi, chính là vây ở cái này hiểu lánh thôn nhỏ không ra đi, cũng là không có khả năng trong nhà lương thực lại như thế nào tỉnh ăn, cũng không có khả năng chân chính kiên trì đến xuân về hoa nở, không nói được đến sau lại, chỉ có thể quan dùng bữa tới đồ nhặt. Nếu có thể tìm được một khác điều, đường đi ra ngoài, đã có thành chấn địa phương đi, là có thể cầm bạc mua hồi một ít lương thực. Chúng ta mọi nơi đi dạo đi Nói không chừng có đường đi xuống đâu Đại lang có chút nhảy nhóc nói Kết quả Ba cái xoay vài vòng Cũng không phát hiện nơi nào có thể đi xuống Bởi vì nơi nơi đều một cái dạng Tất cả đều là thật dày tuyết trắng Này nếu không phải mùa đông Nói không chừng còn có thể nhìn ra được Nơi nào có thể hạ đến đi Lúc này hoàn toàn không có biện pháp Tính tính chờ tuyết Hóa lại đến dò đường đi Lưu đại nương đầu tiên đánh lên lui chống lớn Này muốn thật là dưới chân vừa chợt, ngã súng, muốn đi lên liền không dễ dàng đâu. Hành đi, chúng ta trước đốn củi đi. Đại lang cũng có đồng cảm, bất quá nơi này đã có có thể là cửa ra vào. Hắn liền tính toán mùa xuân băng tuyết hòa tan sau lại đến thăm dò đường. Ba người ở trên nền tuyết vùi đầu đốn củi, yên tĩnh cánh đồng bát ngát. Chỉ có bọn họ huy khảm đao băng nhảy thanh cùng chém đứt nhánh cây răng rắc thanh. Bởi vì tuyết cũng chưa đến tân hồ cùng Đại lang đầu gối chỗ. Hai người bọn họ không có biện pháp trực tiếp đi trên cây đốn củi, liền lưu đại nương một người vây quanh rừng cây bằng bằng chém, chặt bỏ tới đại thù chi liền ném cho tân hồ cùng đại lang hai người lại ra công, chém thành đoạn ngắn, lại gói lên. Nhân khó được ra tới một chuyến, mọi người đều thực ra sức ở làm việc. Mấy thớt ngựa đại ra cũng không dành lo chúng nó, ngay tại chỗ buông ra, làm chúng nó chính mình tìm ăn, đại tuyết bao, chùm đại lượng thảm thực vật cùng cỏ dại. Con ngựa nhóm ra sức phiên tuyết, Cũng ở vùi đầu tìm ăn, Cũng không biết qua bao lâu, Nơi xa ẩn ẩn truyền đến chút tiếng vang, Tân Hồ ngừng tay tới, Nghiêng tay lắng nghe trong chốc lát, Nói, Đại lang, ta dường như nghe được có người thanh, Gì, Đại lang đang ở vùi đầu làm việc, Còn tưởng rằng Tân Hồ là mệt mỏi ở nghỉ xả hơi, Căn bản là chú ý tới có cái gì thanh âm, Ngươi cẩn thận nghe một chút, Tân Hồ chỉ chỉ phương xa, Nói, Đại lang buông trong, Tay khảm đau, thiếu hắn đốn củi phát ra răng rắc thanh, quả nhiên một trận ồn ào náo động truyền vào trong tai tới, dường như tới nhân mã không ít. Quả nhiên là có người tới, cũng không biết có thể hay không trải qua chúng ta nơi này. Đại Lang nhíu mày, có chút lo lắng nói, Lưu đại nương chém vài căn đại thụ chi, cũng chưa nhìn thấy Đại Lang cùng Tân Hồ lại đây kéo, còn tưởng rằng bọn họ mệt mỏi, liền hét lớn, "Đại Lang, a Hồ, các ngươi mệt mỏi sao?" Mệt mỏi liền nghỉ ngơi sẽ Chúng ta vừa Lúc thiêu điểm nước ấm ăn cái gì Nàng này một kêu không quan trọng đem Đại Lan cùng Tân Hồ hai người đáng kinh ngạc tới rồi Cánh đồng bát ngát nguyên bản thật an tĩnh Nàng giọng vốn dĩ liền đại Hơn nữa là buông ra giọng nói kêu Phong đem nàng thanh âm truyền đến thật xa Không xong Khẳng định để cho người khác nghe được Đại Lan sốt ruột nói Tân Hồ vội vàng kêu một tiếng Lưu Đại Nương có người tới rồi Bất quá, nàng thanh âm phóng đến so thấp, Lưu Đại Nương có thể nghe rõ, nơi, xa người nhưng nghe không được. Nghe được nàng lời nói, Lưu Đại Nương cũng nghiêng tai lắng nghe, nghe được thanh âm nàng ba bước cũng hai bước vượt trở về, đối hai đứa nhỏ nói, không sợ, chúng ta không thể đi xuống, bọn họ làm theo thượng không tới. Nhưng lời tuy là như thế, ba người trong lòng lại cũng thập phần lo lắng, liền sợ nhân ra có thể tìm được đi lên con đường, húng hồ nơi này cũng liền cái ba trường rất cao bò lên tới cũng không xem như kiện rất khó xử Ba cái hai mặt nhìn Nhau, trong lúc nhất thời không biết Nên làm cái gì bây giờ mới hảo Này khắp nơi là đại tuyết Giấu chân hoàn toàn vô pháp ẩn cái Bọn họ giấu chân rõ ràng vô cùng Nếu là người khác hỏi chúng ta là nào thôn Chúng ta liền nói là lô vĩ thôn người Trong thôn bận hàng, thiếu y thiếu thực Liền củi đều không đủ thiêu Mới có thể tại đây loại thời tiết ra cửa đốn củi Chúng ta là hàng xốm Đại Lang đầu óc bay nhanh chuyển động thật mau liền công đạo Lưu Đại Nương Cùng Tân Hồ nói mấy câu Loại này Lời nói muốn ba người khẩu kính nhất trí Ân, quan trọng nhất chính là Không thể làm người ngoài biết chúng ta trong thôn Liền hai hộ nhân ra Còn chỉ là phụ nữ và trẻ em Lưu Đại Nương bỏ thêm một câu Dám ở loại này thời tiết ra cửa người Không phải không có biện pháp sống không nổi nữa Chính là có cày vào Căn bản là không sợ loại này ác liệt thời tiết lúc này bọn họ không dám trở về đi, liền tính trở về chạy, lại có thể chạy rất xa đâu. Húng chi tuyết địa thượng như vậy rõ ràng, Dấu chân quả thực là ở nói cho người khác. Bọn họ hướng chỗ nào chạy? này nếu là đem kẻ xấu dẫn hồi thôn liền truyền xấu, bọn họ có thể hay không sống sót đều hay nói đi. hiện tại bọn họ chỉ có thể trước chờ đến chờ này đội nhân mã đi qua mới có thể về nhà. chúng ta làm điểm làm bị đi, trước chém chút thôi truy đương vũ khí. Nghe thành âm càng ngày càng gần, Đại lang ổn hạ tâm thần tới, dẫn đầu cầm lấy khảm đao, tuyển thô tráng nhánh cây, chém rất dư thừa chi trạt cây nha, lưu lại chủ côn, lại đem hai đầu tước tim, như vậy cũng coi như là được kiện vũ khí. Lưu Đại Nương cùng Tân Hồ lập tức cũng cùng hắn giống nhau, mọi người nhặt một cây đại thủ chi, học bộ dáng của hắn, cũng tước ra một cây vũ khí sắc bén tới, ba cái dường như căn bản là không biết nơi xa tới một đám nhân mã dường như, nghiêm túc làm việc của mình, kỳ thật lại mở to lỗ tai, cẩn thận nghe động tĩnh. chương 35 giết sạch quan tê, tê, đột nhiên, từng được mã than khóc thanh truyền đến, mã không ngừng than khóc hí, giống phát cuồng lại từ bị thương nặng dường như cuồng khiếu cùng chạy vội, trung gian còn kèm theo hài đồng khóc nỉ non thanh cùng nam nhân tiếng rống giận, cả kinh nơi xa núi dần phát ngơ ngác bay lên một đoàn quả đen, phát ra oa oa tiếng kêu, lệnh người trong lòng run sợ. Tân hồ sợ tới mức tay run lên, thiếu chút nữa chém tới chính mình tay, Đại lang cùng Lưu Đại Nương cũng rừng đốn củi, kinh sợ mà lại khẩn trương đứng lên. Này hiển nhiên là một hồi sinh tử xé xác hơn nữa. Thanh âm càng ngày càng gần Phiên tối chính là đám người chiều bọn họ bên này lại đây Làm sao bây giờ Lưu đại nương gấp đến độ xoay quanh Lại không biết nên làm thế nào cho phải Nháo ra lớn như vậy Động tĩnh tuyệt đối không phải là Hai ba người chiến đấu Nếu tới hai đại đội nhân mã Liền bọn họ hiện tại chiếm này phiến triển núi Cao bất quá ba trường nhiều Liền tính không có lồ có thể đi lên Nhân ra cũng có thể nghĩ ra biện pháp bò lên tới Hiện tại bọn họ ba người chính là tiếng Thối đều không thể, nếu bọn họ lúc đầu không phát ra tiếng vang, có lẽ còn có thể miễn cưỡng ẩn thân. Lưu Đại Nương trong lòng hối hận chính mình không nên đưa ra muốn tới nơi xa đánh xài, hồ bên kia mênh mông vô bờ cỏ lâu, tùy tiện cắt hơn nữa vẫn là khô dễ dàng thiêu. Hiện tại chém một chút nhánh cây hương phân nữa đều là sống nhánh cây, ẩm ướt, căn bản là không dễ dàng thiêu châm. Lấy về đi, cũng bất quá là cùng cỏ lâu phối hợp cùng nhau thiêu. Vì điểm này ước xài, nếu là đem mệnh đều đưa lên, thật sự là quá không có lời Lưu Đại Nương nhìn nhìn Đại Lang cùng Tân Hồ Giờ phút này nàng chỉ nghĩ có thể dựa vào lực lượng của chính mình giữ được hai đứa nhỏ Nhưng một cúi đầu lại thấy Đại Lang dùng sức ở tuyết trung viên nhặt cục đá Từng khối từng khối cục đá đôi nơi Tây Biên Thô thô liếc mắt một cái đảo qua đi, đều có mười tới khối Lưu Đại Nương nháy mắt minh bạch Đại Lang tính toán Kéo một phen còn đang ngẩn người Tân Hồ, hai người cũng ngồi sổm xuống bắt đầu nhặt cục đá. Chỉ là tuyết lại hậu lại đông cứng, muốn nhặt được cục đá cũng không dễ dàng, Tân Hồ dứt khoát trực tiếp bắt tuyết, tạo thành đoàn, giống nhau cũng có thể đương cục đá dùng. Lưu Đại Nương cùng Đại lang thấy thế cũng học nàng bộ gián, bắt đầu nít tuyết đoàn. Ba cái hai tay bay nhanh động tác, chỉ chốc lát sau bên người liền đôi một đống cục đá cùng tuyết đoàn. Lách cách lan can tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, ba người nguyên bản liền ẩn thân ở đại thủ mặt sau, liền con ngựa đều dắt đến ẩn, nấp chỗ đi. Bọn họ trên cao nhìn xuống nhìn lại, rõ ràng nhìn đến một con hắc mã chạy như bay mà đến, mà hắn phía sau bất quá ba trường xa, theo sát tam con ngựa, lập tức ba người giống phía trước người này hồ về, một bên đi phía trước chạy như bay, rồi lại thường thường quay đầu lại, kéo cung bắn tên, không trong chốc lát, phía sau đuổi theo một đội nhân mã, Trung gian đội ba người tuy rằng hai người có ở không ngừng quay đầu lại bắn tên, phía sau cũng có thỉnh thoảng có người trung mũi tên xuống ngựa, nhưng lại không chịu nổi phía sau truy binh đông đảo, húng hồ mặt sau cũng giống nhau có cung tiễn thủ. Cơ hội chính là ở trong chốc lát, ba người giữa đã có một người trung mũi tên xuống ngựa, không biết sinh tử, rồi sau đó mặt người cũng trình người tự tản ra, chia làm hai đội vây quanh lại đây. Chạy trốn tới đằng trước hắt mã người thật chạy mâu đến huyền nhai trước mặt. Không nghĩ lại bị sinh sôi cản trở Hắn mạnh đến ngẩn đầu lên Không cam lòng nhìn mặt trên Đại lang Ba Người cơ hồ có thể tưởng tượng đến trên mặt hắn biểu tình Đáng tiếc duy binh đã vây lên đây Hắn khác hai cái hộ vệ đã vô pháp lại bảo hộ hắn Nam nhân thét to một tiếng Hát mã ngừng lại Lại thật mạnh thở hỗn hển Xem ra không phải bị thương chính là mệt muốn chết rồi Nam nhân sợ soạn mã một phen Đột nhiên cởi súng trước ngực tay nải Tân hồ trong giây lát mở to hai mắt, nguyên lai like kia cũng không phải tay nải, mà là cái oa oa. Vì tìm sơn, ta xem ngươi còn có thể hướng chỗ nào chạy. Lúc này, nhưng không ai che chở ngươi, ngươi các huynh đệ toàn chết sạch. Phía sau người dừng lại, cùng hắn cách xa nhau gần 10 mét, nhìn thấy hắn đằng trước không đường có thể đi, đều cười ha ha lên. Bọn họ gắt gao ngăn chặn hắn lui ta, giữa một người phát ra âm trầm tiếng quát. Còn lại người, đều cẩn thận vây đi lên. Hai gã cung tiễn thủ càng là bưng mũi tên thẳng tắp chỉ vào hắn. "Đặng Cường, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ đệ, uổng phí tưởng đại nhân như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi lại." Nuốt vào đại nhân cử toàn bộ thân ra được đến chấn tay lương thực, còn đối đại nhân đuổi tận giết tuyệt. Người nọ một tay ôm oa oa, một tay sách theo một thanh, nổi giận mắng, "Ha ha, người ta nói kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi tưởng đại nhân đã sớm đã chết, còn không thúc thủ chịu trói." Xem ở ngày xưa cùng bào phân thượng Ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây Chỉ cần ngươi giao ra tưởng ra tiểu công tử Cùng tưởng đại nhân tay tinh Tưởng đại nhân một lòng vì nạn dân Nhiều lần Trải qua trăm cây ngàn đắng Thật vất vả liền lòng tới này đó lương thực Ngươi cư nhiên toàn bộ tư nút Còn dứt như vậy nhiều có tay không tất sắc Đáng thương nạn dân Làm hạ trọng chất hành vi phạm tội Trời xanh có mắt Sớm hay muộn một ngày muốn đem ngươi đánh hạ 18 tầng địa ngục Các ngươi này đó đi theo người của hắn, ngẫm lại những cái đó nạn dân, ngẫm lại tưởng đại nhân một nhà 38 khẩu, các ngươi còn có thể ngủ được nút trôi sao. Các ngươi đi theo hắn, sớm hay muộn một ngày sẽ, được đến báo ứng. Vị này gì tìm sơn lại là cái khẩu hàm răng lanh lợi người, hắn cực có thể nói, giỏi về cổ động người khác. Nghe xong hắn những lời này, quả nhiên liền có người không tự giác lui về phía sau vài bước. Bọn họ kỳ thật là đều minh bạch. Bọn họ tàn sát đều là nạn nhân mà tưởng đại nhân là vị quan tốt. Mặt trên ba người đem bọn họ đối thoại nghe được giành mạch, Đại lang đang nghe đến Đặng Cường tên này khi, sắc mặt liền thay đổi, giờ phút này càng là gắt gao bắt lấy trong tay khảm. Đau, chỉ hận không được đây là một thanh mũi tên nhọn, hắn là có thể bắn chết cái kia kêu Đặng Cường đầu mục. Kêu Đặng Cường dẫn đầu người lại không chút nào để ý gì tìm sơn nói âm chậm chậm cười to vài tiếng nói gì tìm sơn quả nhiên hảo tài ăn nói đáng tiếc a sang năm hôm nay chính là ngươi ngày dỗ lời còn chưa dứt lại đột nhiên trở tay một đao liền chém hắn bên người vị kia lui lại mấy bước trẻ trung nam nhân đàm tiếu chi giang nhất tay liền giết người vẫn là giết người một nhà này biến cố làm bọn hắn bên người người có một lát sững sờ Thừa dịp cơ hội này, Di Tiềm Sơn nhìn mắt trong tay oa oa, khóe mắt đảo qua trên sườn núi Đại Lang ba người ẩn thân chỗ, đột nhiên dùng sức hướng lên trên ném đi, kia oa oa phát ra một tiếng chu lên, tượng chạy như bay đạn pháo giống nhau, hướng Tân Hồ bọn họ ba người ẩn thân chỗ bay tới. Cơ hồ là theo bản năng, Lưu đại nương, Tân Hồ, Đại Lang đều bưng kín miệng, không dám làm tiếng kêu sợ hãi truyền ra đi, mà ngay trong nháy mắt Này, Di Tiềm Sơn múa mây trong tay, tượng một trận gió xoáy dường như quay đầu ngựa lại, hướng về phía đặng tê cứng bô mà đến đi. Lưu Đại Nương, Tân Hồ, Đại Lang trợn mắt nhìn kia oa oa rừng, ở bọn họ trước mặt một cây đại thụ xoa thượng, ổn định vững chắc, chỉ là xôn xao, chấn rơi súng không ít trên cây tuyết động. Ba người trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới này Di Tiềm Sơn có như vậy tốt công phu, cư nhiên tính kế tốt như vậy không nhiều không ít kia oa oa tạp ở nhánh cây chi giang nhân bao vây kính mít cư nhiên lông tóc không tổn hao gì chỉ là trải qua này cả kinh dọa oa oa đã ngất đi rồi chờ đại gia phục hồi tinh thần lại khi phía dưới đã là tinh phong huyết vụ lưu đại nương tân hồ đại lang ba người nghe được rõ ràng chính xác biết kia đặng cường một đám người là người xấu không chỉ có nút chấn tai lương thực còn giết một vị tưởng đại nhân lúc này đại gia quả thực là vừa kinh vừa giận Đại Lang cùng Lưu Đại Nương đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hai người. Cơ hồ là đồng thời ra tay, cầm lấy trong tầm tay kia đôi cục đá cùng tuyết đoàn hướng về phía phía dưới cung tiển thủ hung hăng tạp qua đi. Tân hồ đem kia tiểu oai nhi đặt ở một bên, cũng đi theo chiến đấu hăng hái lên. Còn đừng nói, ba người trên cao nhìn xuống lại là suốt kỳ bất ý, đánh lén dưới, thật đúng là cho bọn hắn bị thương không ít người kia hai cái cung tiễn thủ nhân gần người bắt sát năng lực không được, lại vì sao tìm sơn cùng mọi người dạo ở bên nhau, bọn họ sợ ngộ thương. Người một nhà, vẫn luôn nắm cung tiễn ở bên ngoài ngắm tới ngắm lui, liên tưởng khối đứng đắng bia ngắm giống nhau dần ở dưới. Đại lang Tân Hồ cùng Lưu Đại Nương, không hẹn mà cùng cầm bọn họ đương mục tiêu đệ nhất, trong tay cục đá tuyết khối hung hăng chiều hai người bọn họ nện xuống đi, hai người đầy đầu nở hoa, hét lên rồi ngã gục. Đổ hai người, ba người tin tưởng tăng nhiều Lập tức từng người tuyển mục tiêu Trên tay cục đá cùng tuyết đoàn tượng Trời mưa dường như đi xuống tạp Bị tạp Trung người tử thương quá nữa Có bị tạp trung đầu đầy đầu là huyết nào còn có chiến đấu chi lực Có bị tạp rơi xuống mã Còn không kịp lại đứng lên Đã bị hỗn chiến trung bó ngừa dẫm chết Thiếu cung tiện thủ uy hiếp Lại có giúp đỡ Vì tìm sơn tượng giống như sát thần huy Lấy một trọi mười chi lực Quét ngang đặng cường cập hắn mang nhân mã Bởi vì có cây cối che lấp Phía dưới người tuy rằng thật mau liền biết mặt Trên có người đánh lén Lại cũng cố bắt quá tới hơn nửa Đại lang bọn họ Đầu tiên liền giải quyết cung tiện thủ Phía dưới những cái đó luôn đau lấy thương Trong lúc nhất thời cũng lấy mặt Trên bọn họ không thể nề hà Chiến đấu thật mau liền kết thúc Vì tìm sơn ở Đại lang ba người phối hợp hạ Cư nhiên giết chết kia vây công hắn Ước hai mươi hào nhân mã kia kêu đặng cường người, càng là bị hắn một thương đánh gãy cổ, máu tươi sái đầy đất, dần ngờ tuyết trắng thường, nhìn thấy ghê người. Nhìn khắp nơi thi thể cùng hai cái còn ở kêu dân người bệnh, đại lang bọn họ. Ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngừng tay. Vì tiềm sơn là cái cẩn thận người, hắn nhặt lên một phen đại đao, đem trên mặt đất đảo một đám người. Bố luận chết sống, đều lại bổ một đao làm cho bọn họ bị chết thấu thấu, mới hướng trên sườn núi hô, đa tạ các đại hiệp cứu giúp tri ân. Ta gì tìm sơn đã là cùng đường là lúc, còn mang theo cái oa oa, cầu các vị thu lưu, cấp cái chỗ ngồi dưỡng thương. Nói xong, hắn lại đem chính mình ba cái huynh đệ thi thể thu thập đến cùng nhau, trực tiếp liền, ở dưới đào đồng chuẩn bị mai táng bọn họ. Đại Lang cùng Lưu Đại Nương, Tân hỗ cho nhau liếc mắt một cái, đại gia nhất trí đồng ý đem cái này, kêu gì Tiềm Sơn trẻ trung nam nhân cứu đi lên. Chờ Trình Tiềm Sơn mai tán hảo ba người sau, Đại Lang lao xuống mặt hồ, "Chúng ta có thể thu lưu ngươi cùng đứa bé này." "Đa tạ, các ngươi chờ một lát." Vì Tiềm Sơn giờ phút này lại không giống vừa rồi như vậy đỉnh đạt mà nói, mà là thập phần đơn giản nói tạ. Hắn thủ hạ không ngừng đem trên mặt đất kia một Đám người chết lưu lại mã trên người bao vây toàn bộ cỡi xuống tới, còn ở bọn họ trên người tìm kiếm một lần, đem đáng giá cùng một ít thân phận công văn loại đồ vật toàn đem ra. Tiếp theo, hắn lại đem ngựa chia làm mấy đàn, ngẩng đầu hỏi, "Các ngươi muốn mã sao?" Đại Lang nhìn xem Lưu đại nương, Lưu đại nương lắc đầu, hai người đều là rất muốn mã, nhưng lại biết chính mình vô pháp nuôi sống. Đại Lang tiếc nuối nói, "Không cần, nuôi không nổi. Chúng ta có mã dùng." Vì tiệm sơn nghe xong, cũng không hề nhiều lời, luôn khởi một cái roi ngựa đem ngựa xua đuổi đi rồi. Này đó mã chia làm mấy cái phương hướng, chạy như điên mà đi, phần vật thực mau liền biến mất. Tiếp theo, hắn lại nhặt lên trên mặt đất rơi dụng vũ khí. Đến nổi những cái đó thi thể, hắn vốn là muốn đào hố trôn, nhưng chính mình lại thật sự không cái kia công phu cùng sức lực. Cuối cùng, hắn chỉ là chặt bỏ những người đó đầu tùy ý kéo xuống vài món áo tròn, mấy viên đầu bao ở bên nhau, tổng cộng bao tam đại bao, lại. Tùy tiện ở khắp nơi đào mấy cái thiện hố, qua loa vùi lấp, quét tước xong chiến trường, hắn đã làm mệt đến chết khiếp, trống, thở hỗn hện khẩu khí, xong lên mặt hô một câu. Các ngươi có thể ném căng dây thần xuống dưới, đem ta kéo lên đi sao? Ta bị thương, đã vô lực lại leo lên. Dị Tiềm Sơn nói xong, lại hợp lại một đống tay nải cùng một đống binh khí, thực hiển nhiên cũng muốn mang đi lên. Đại Lang bọn họ nguyên bản phát sầu chính mình như thế nào trên dưới, vừa rồi bọn họ xoay vài vòng, cũng chưa tìm được lộ, bằng không cũng có thể đi xuống giúp Dị Tiềm Sơn quét tước chiến trường, không nghĩ tới Dị Tiềm Sơn, nhưng thật ra đề ra cái thật dễ dàng liền làm được biện pháp. Bọn họ cũng nhìn đến dì tìm sơn đầy người là huyết Người này bị không ít thương Nói vô lực leo lên Cũng là tình hình thực tế Hún hồ bọn họ vốn là đối người này Chàng ngập tò mò cùng kính nể Lập tức đồng ý hắn biện pháp Ngươi từ từ chúng ta ném cái sọt súng dưới cho ngươi trang đồ vật Đại Lan Vương Đầu tới đối hắn nói Tân hồ cùng lưu đại nương dùng dây thần bụt hảo sọt Lại ném súng Dì tìm sơn đem đồ vật cất vào đi ba cái hợp lực kéo lên liên tiếp trang năm lần mới toàn bộ lọng đi lên. đây cũng là hai mươi người tới hành lý đâu, thêm nổi lên bốn năm trăm cân trọng đâu. cuối cùng đại lang bọn họ lại đem dây thần ném xuống làm trình tiềm sơn buộc trụ chính mình, ba người lại hợp lực kéo lên. vì tiềm sơn buộc hảo tự mình, dương mắt nhìn nhìn chính mình hất mã, rũi tay đi yêu thương bút ve mấy cái, lại ở nó bên tai nói nhỏ vài câu, lại đột nhiên rút ra một phen trụy thủ hung hăng đâm vào nó trái tim vị trí kia hát mã khắp cả người là thương đã sớm là cường lỗ chi cuối cùng giờ phút này cũng bất quá là ở cường căng, này một trụy thủ đi xuống, lập tức ầm ầm ngã xuống đất, liền kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, trụ động vài cái thật mau liền đã chết trường 36 đã trở lại hát mã sau khi chết, dì tìm sơn đóng bế phát sắc đôi mắt Này mã bồi hắn 10 năm sau, tưởng hắn thân nhân giống nhau, nó thọ mẹn còn trường đâu, nhưng hiện tại, hắn lại chỉ có thể giết nó, lại nghĩ đến chính mình đi theo cùng bao các huynh đệ, cũng toàn bộ đã chết, hắn tâm liền tưởng bị người cầm đau ở giảo giống nhau, mặt trên Đại lang bị hắn giết mã động tác làm cho sợ ngây người, hắn đã sớm nhìn ra này hắc mã là một con huấn luyện có tố tốt đẹp mã. Bất quá, ngẫm lại này mã đã bị trọng thương, hiện tại lại vô pháp cứu trị nó, đem nó một mình ném ở chỗ này, nó cũng giống nhau sẽ chết, còn không bằng làm nó sớm một chút giải thoát. Hơn nữa, dì tìm Sơn thả chạy những cái đó mã, cũng là vì làm chúng nó lẫn lộn chính mình đoàn người rời đi lộ tuyến. Bằng không, người khác thật dễ dàng là có thể theo kịp. Dì Tiêm Sơn đi lên sâu, mới phát hiện mặt trên hắn cho rằng các đại hiệp, bất quá là hai đứa nhỏ một cái trung niên phụ nhân trong lúc nhất thời cư nhiên có chút nói không ra lời, tuy rằng vừa rồi vẫn luôn là Đại Lang ra mặt cùng hắn đối thoại, nhưng hắn chỉ cho rằng đây là Đại Lang bên người người cố ý làm hắn ra mặt mà thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên là cái chủ sự người. Sau một lúc lâu, hắn mới không thể tin được hỏi liền các ngươi ba người, nay chuyền núi tuy rằng không tính quá cao, nhưng kéo nhiều như vậy đồ vật lại kéo hắn một cái 140 nhiều cân đại nam nhân đi lên, khá vậy phải tốn không nhỏ sức lực đâu, không nghĩ tới, cư nhiên chỉ có hai đứa nhỏ một nữ nhân. Này ba người, sức lực đảo không nhỏ, nói đến sức lực, hắn trong đầu lập tức nghĩ lại tới, chính mình nhìn đến những cái đó bị tạp thương tạp giết người, đều là bị cột đá cùng tuyết đoàn tạp, liền càng thêm cảm thấy này ba người không đơn giản. Kia lực đạo, kia mắt đầu, đều không thể khinh thường. Nhìn liền giống luyện qua Đúng vậy, chúng ta là phụ cận hương dân, là tới nơi này đốn củi. Tính ngươi vận khí tốt, hôm nay chúng ta cũng là đánh bày đánh bà chạy đến cái này địa phương. Đại lang nhướng mày, không cho là đúng nói. Ghê gớm, dì tìm sơn đối bọn họ, giơ ngón tay cái lên. Hắn là thiệt tình thật lòng bồi phục bọn họ. Hắn cảm thấy hôm nay nhiều lần thoát chết, hoàn toàn là cái kỳ tích. Đây cũng là ông trời phù hộ đâu, làm hắn gặp gỡ này ba cái kỳ nhân. Nếu là bình thường ba cái hương dân, không nói hô chết, không nói đã sớm tự cố chạy trốn, liên tính là tưởng cứu hắn, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực đâu. Lúc ấy, hắn tuy rằng là nghe được bọn họ đồng tỉnh mới hướng bên này chạy, hơn nữa cuối cùng càng là xác định bọn họ ẩn thân chỗ mới dám đem oa. Oa ném lại đây, nhưng hắn lại căn bản là không nghĩ tới, nhân ra có thể chân chính cứu hắn. Lúc ấy, hắn chỉ hy vọng bọn họ có thể cứu đi oa oa. Lúc này, đại gia không dãnh lo cùng dì tìm sơn nhiều lời, nhanh tay nhanh chân thu thập hảo đã chém tốt xài, lại đem sở hữu tay nải cùng vũ khí cũng buộc chặt ở mã trên người. Ngươi còn có thể cưỡi ngừa sao? Nhìn trên người hắn tràn đầy vết máu, có địa phương thậm chí còn ở lấy máu, đại lãng có chút lo lắng hỏi, có thể, dì tìm sơn gật gật đầu, lại thúc giục nói, chúng ta đến nhanh lên rồi đi nơi này, phỏng chừng thật mau sẽ có truy binh tiến đến, Nhìn đến bọn họ không ngừng một con ngựa, hắn trong lòng càng thêm giác tò mò này ba người thân phận. Đem người này quần áo cởi ra, lại đem miệng vết thương băng bó một chút. Lưu đại nương đột nhiên tới một câu. Dì tìm sơn sững sốt, thật mau phản ứng lại đây, lập tức cởi lấy máu áo ngoài cũng may hắn nhặt không ít tay nải, ở bên trong tùy tiện tìm ra một kiện sạch sẽ quần áo thay, lùng Tung đem trên vai còn ở lấy máu miệng vết thương thường dược, lại truyền hảo. Kia lấy máu quần áo, lưu đại nương cùng đại lang lập tức đào cái hố, lại đem nhiễm huyết tuyết đều thu thập lại đây, cùng nhau trôn xuống đất hạ. Thu thập hảo hết thảy, đại gia lập tức cưỡi lên mã, bắt đầu lên đường. Đại lang cùng tân hồ như cũ cộng kỳ một con ngựa, mã trên người còn chói lại một đống tay nải. Không hai mã, vì tiềm sơn như cũ đem kia oa oa hề ở chính mình trước ngực, cưỡi lên một con ngựa đuổi kịp bọn, họ. Lưu Đại Nương đi ở mặt sâu cùng, như cũ cưỡi nàng chính mình tòa kỵ. Tuyết địa thượng để lại chúng ta giấu chân, Ngươi nói truy binh có thể hay không đi tìm tới. Đại lang có chút lo lắng nói, các ngươi thôn cách nơi này rất gần sao. Vì tìm Sơn Cường đánh tinh thần hỏi, vừa rồi còn ở may mắn bọn họ có mã, có thể thực mau liền rời đi nơi này. Hiện tại lại cảm thấy Đại lang vấn đề này cực độ khó giải quyết. Không tính xa. Tân Hồ Đắc vì tiềm sơn nhíu mày nhìn nhìn phía sau lưu lại dấu chân thật sự là quá rõ ràng hơn nữa đằng trước trên mặt đất buổi sáng đại lang bọn họ ba người tới dấu chân chính rõ ràng nhắc nhở hắn này đó đúng là này ba người năm mã dấu chân này loại tình cảnh vì tiềm sơn theo chân bọn họ trở về tâm động diu lên hắn trong lòng cũng lo lắng sẽ cho thôn mang đến tai họa lập tức hỏi còn có mặt khác lộ sao không có đại lang lắc đầu Này chỗ ngồi hắn lại không quen thuộc Húng hồ mảng nhãn đều là tuyết trắng Nhìn qua căn bản là không có biện Pháp phân biệt ra nơi nào còn có đường Vì tiệm sơn nôn nóng bất đắc dĩ Lại trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn nhìn không trung Đột nhiên cười Yên tâm nói Không có việc gì Ngày mai khẳng định sẽ hạ tuyết Tuyết sẽ thay chúng ta che giấu trụ dấu vết Nghe xong hắn nói Tân Hồ tò mò ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, quả nhiên cảm thấy thiên càng thêm âm u, nói muốn hạ tuyết cũng không kỳ quái, nhưng hắn nói như vậy khẳng định sẽ làm Tân Hồ có chút hoài nghi. Bất quá, Đại Lang cùng Lưu đại nương lại rõ ràng tin vào hắn nói, yên lòng dọc theo sớm tới tìm dấu chân, Đại Lang bọn họ trở về đi tốc độ rõ ràng muốn gần đây khi mau, rốt cuộc không cần một lần nữa dò đường. Bất quá, bởi vì bọn họ nguyên bản liền đi nhầm một ít. Hiện tại như cũ là dựa theo đường cũ, ở trên đường Đâu Vòng, hồi thôn khi đã đã khuya. Trong nhà Bình Nhi đã thiêu hảo bữa tối, hắn chủ nghệ hữu hạng cũng bất quá là nấu một nồi cháo rau, bởi vì Thủy cùng đồ ăn phóng đến quá nhiều, nấu một nồi to hi hi cháo rau, đang chuẩn. Bị cùng đại bảo hai người ăn cơm chiều đâu. Hòn đá nhỏ cũng giống nhau ở nhà nấu cháo rau, hắn trong khoảng thời gian này cũng đi theo lưu đại nương học nấu cơm. Chủ yếu là bởi vì Lưu Đại Nương thường xuyên muốn ra ngoài làm việc, hắn cùng hắn nương hai người đã đói bụng khi dù sao cũng phải ăn cơm à, bởi vậy cũng học xong nấu cháo, chẳng qua trụ nghề của hắn so bình nhi càng kém, giờ phút này lại là đêm cháo đều nấu hồ. Vào thôn, dì tìm sơn thấy lúc này mới tam hộ người thôn, càng thêm cảm, thấy kinh ngạc, bất quá, hắn giờ phút này tinh thần vô dụng, cũng không lực nói chuyện thấy Lưu Đại Nương cùng bọn họ tách ra mới biết được bọn họ nguyên lai vẫn là hai nhà người Đại Lang tự nhiên là đem gì Tiềm Sơn cùng Tiểu oa Nhi đưa tới chính mình ra đi an trí Lưu Đại Nương mang theo chính mình ra con ngựa về nhà đi Đại ca các ngươi đã về rồi ta đã nấu hảo cơm lạp nghe được động tĩnh ra tới Bình Nhi kêu to liếc mắt một cái lại nhìn đến gì Tiềm Sơn cái này Đại Nam Nhân không tự giác lui về phía sau một bước hảo Ngươi nhanh lên đêm này phòng giường đất thiêu thượng Đại Lang phân phó một tiếng Bắt đầu cùng tân hồ tá đồ vật Trên tiềm sơn súng ngựa Muốn hỗ trợ Đại Lang nói Không cần Ngươi nhanh lên đi vào Làm oa oa ấm áp ấm áp. Thấy gì tiềm sơn có chút trần chờ đứng ở cổng lớn Đại Lang dứt khoát mang theo hắn cùng nhau vào nhà bếp Nhà bếp đại bảo đang ở uống cháo Nhìn thấy bọn họ tiến vào Trần lớn đôi mắt nhìn xem gì Tiềm sơn lại nhìn xem đại Lang lập tức chạy đến Đại Lang bên người tới. Mau đi ăn cơm. Đại Lang đối đại bảo nói một câu, lại đi thình một chén lớn cháo lại đây, ý bảo dì tìm sơn ăn. Dì tìm sơn buông oa oa, kia oa oa lúc này đã khôi phục lại, nghe cháo hương, lập tức liền nút nước miếng, mắt trong mong nhìn dì tìm sơn. Muốn ăn lại không dám tùy tiện mở miệng, Hiển nhiên là cái hảo giáo dưỡng ra ra tới hài tử, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cũng hiểu được lễ tiết. Dì tiệm sơn cười cười, nói, có nước ấm đi, ta tẩy bắt, tay mặt, trên tay hắn đều là huyết, trên mặt, trên tóc đều dính vết máu đâu, đang nói, bệnh nhi cùng tân hồ vào được, bệnh nhi lập tức đi đánh một chậu nước ấm, lấy khăn vải cùng nhau đưa cho qua đi, làm dì tiệm sơn đi tẩy, tân hồ nghĩ hắn đầy tay vết máu, lại cầm điểm bồ kết thủy lại đây, dì tiệm sơn nghiêm túc giặt sạch tay mặt, thấy thủy đều đỏ, lại muốn một chậu nước lại giặt sạch một lần. Sau đó lại muốn thủy giúp oa oa cũng giặt sạch bắt tay mặt Mới ngồi xuống ăn cháo Tân hồ thấy chỉ có cháo râu Nghĩ người này cùng oa oa khẳng định ăn không đủ no Lại đi đêm buổi sáng mang đi ra ngoài cơm nắm cùng cá khối lấy lại đây Liền bếp thang lửa nướng lên Nhìn thấy như thế hy cháo râu Cùng tân hồ trong tay cơm nắm Dì tiệm sơn nói Đại lang ngươi đi lấy cái tay nải lại đây Xem bên trong có gì ăn Đại Lang cũng không khách khí, quả thực tùy ý cầm cái tay nải mở ra, tìm ra mười mấy trộn lẫn hoa màu bánh nướng lớn, bắt được nhà bếp tới. Tân Hồ tiếp nhận tới, như cũ trực tiếp đi về. Có hỏa bếp khẩu đi lên nướng, trong nhà không có lồng hấp, nếu là trưng một chút, sẽ càng thêm ăn ngon. Lúc này, đại Gia cũng đói bụng, liền trực tiếp nướng, trang bị cháo cùng nhau ăn, cũng coi như không tồi. Oa oa cùng đại bảo giống nhau. Chỉ ăn non nửa khối bánh nướng lớn, trang bị chén nhỏ cháo rau cùng nhau, liền no rồi, nhưng lại không tha ôm nửa khối ca nướng, ở chậm rãi gặm, giống cực thích cái này vị. Mà dì tìm sơn lại liên tiếp uống lên hai đại chén cháo, lại thêm một cái cơm nắm, năm cái bánh nướng lớn. Ăn xong, mới phát hiện chính mình chầu này ăn đến thật không ít, thật sự là bởi vì những ngày qua, màn trời chiếu đất, liền khẩu nhiệt nước canh đều khó được uống đến, có nóng hầm hập cháo rau. Còn có một khối hàm hương cá nướng, Ăn đến hắn vị khẩu mở rộng ra, Bất chi bất giác liền hung hăng ăn no nê một đốn, Ngường ngùng, ăn đến quá nhiều, Còn hảo ta đem những người đó thức ăn toàn thu tới, Hẳn là cũng có bốn trăm tới cân, Chợ ta dưỡng hảo thương lúc sau, Liền đi ra ngoài, tìm ăn, Vì tìm sơn nhìn tân hồ cùng Đại lang nói, Hắn ý tứ là nói, Chính mình cũng không tính hoàn toàn ăn cơm trắng, Còn có thể có điểm lương nộp lên, Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền minh bạch, cái này ra kỳ thật thập phần thiếu lương thực, hơn nữa liền cái đại nhân cũng không có, phỏng trận này bốn cái hài tử, nhật tử cũng quá thật sự gian nan. Nhà của chúng ta là không nhiều ít lương thực, bất quá đồ ăn còn nhiều, trong hồ củ sen cá cũng không ít, tuy rằng ăn không đủ no, cũng sẽ không đói chết người. Đại Lang nói, bất quá tưởng tượng đến gì Tiềm sơn cũng mang theo hơn 400 cân lương thực tới, lại nói, phân một chút cấp lưu đại nương nhà bọn họ đi, bọn họ cũng không nhiều ít lương thực. Có thể a? ngươi tùy tiện xử lý, mặc kệ là lương thực vẫn là quần áo bạc, bất quá vũ khí ta còn chỗ hữu dụng, muốn trước tìm cái ổn thỏa địa phương giấu đi. Thứ này để lại cho các ngươi sợ cho các ngươi mang đến tai họa. Dì Tiềm sơn nói, có thể bất quá ngươi về sau có thể dạy ta học bắn tên sao đại lang truy vấn đương nhiên có thể a ngươi học xong ta liền đưa một phen cung mấy mũi tên cho ngươi sau này ngươi cũng có cái tiền tay vũ khí vì tiềm sơn lập tức tính toán lên đứa nhỏ này can đảm cẩn trọng lại có điểm đấy hoàn toàn có thể bồi dưỡng hơn nữa a hồ cái này nửa hải tử lại trời sinh một đống sức lực cũng là cái hạt giống tốt Như vậy nghĩ, hắn đối ở chỗ này dưỡng thương liền có chút mong đợi. Hơn nữa nơi này lại hiếu lánh người lại cực nhỏ, muốn làm cái gì cũng phương tiện hành sự. Này thật đúng là trời cao chiếu cố a, làm hắn có thể hảo hảo dưỡng thương, chậm rãi lại làm tính toán đâu. Chương 37 chiếu cố người bệnh ăn no cơm, trong phòng giường sưởi cũng thiêu nhiệt. Đại Lang lại hướng này trong phòng điểm hai cái đống lửa, làm Tân Hồ phô hảo dưỡng đất, kỳ thật trong nhà cũng không có gì thứ tốt tới phô. Này trên giường đất vốn dĩ phô một tầng cỏ khô cùng vài món quần áo cũ. Lúc này, Tân Hồ trực tiếp mở ra những cái đó tay nải, tìm vài món sạch sẽ áo khoác phục ra tới, một lần nữa phô hảo còn cầm hai kiện hậu áo tròn ra tới, cho hắn đương chăn cái. Làm tốt giường đệm, Đại Lang đối gì tìm sơn nói, ta đánh nước ấm tới giúp ngươi lau một chút, đem sở hữu miệng vết thương đều băng bó hảo. Hảo đa tạ. Dì tìm Sơn có chút kinh ngạc nâng nhìn hắn vài lần, nói, không nghĩ tới, đứa nhỏ này còn thật hiểu đâu, Đại lang đi đánh hồi một chậu nước ấm, lại cùng Tân Hồ nói, ngươi lại nhiều nấu chút nước, ta chờ hạ kêu, ngươi, ngươi liền lại đánh một chậu nước ấm tới, tốt, ngươi từ từ, ta đem nước nấu sôi, lại thêm chút muối đi vào, đừng làm cho hắn kia miệng vết thương thối giữa Tân Hồ vội vàng nói, nàng tự nhiên cũng minh bạch, Đại Lang là đi cấp gì tìm sơn tẩy miệng vết thương, Thảo, Đại Lang gật đầu, nhân Tân Hồ này phiên lời nói lại nổi lên hoài nghi, hắn là nhìn quen miệng vết thương người, tự nhiên biết như thế nào xử lý miệng vết thương, mà Tân Hồ bất quá là cái tuổi tiểu thôn cô lại là như, thế nào hiểu xử lý miệng vết thương, chẳng qua, chỉ khác không phải truy cứu là lúc hắn lại vội vã đi giúp gì tìm sơn chỉ phải trước đem cái này nghi vấn đặt ở trong lòng. Chờ gì tiệm sơn cởi ra chính mình toàn thân quần áo, liền cái quần lót đều không dư thừa khi, Đại lang mới phát hiện này nam nhân tinh trắng trên người, trải rộng lớn lớn bé bé miệng vết thương, cơ hồ khó được tìm được một khối hoàn hảo làng ra. Có địa phương, da thịt phiên khởi, ước có nửa thước mới miệng vết thương, thật, hiển nhiên là đau thương. Có địa phương tuy rằng miệng vết thương không lớn, lại thâm có thể thấy được cốt, xem ra là súng thương mà nghiêm trọng nhất sợ là một chỗ chúng tên tuy rằng đã đã làm xử lý nhưng bởi vì vẫn luôn xét ở sát miệng vết thương đã sớm lại nứt ra rồi nhiễm hồng băng bó vải vóc còn lại miệng vết thương cũng mỗi người mỗi vẻ, đều không nhỏ đến nỗi những cái đó tiểu nhân miệng vết thương không thương gân động cốt thương hoàn toàn có thể xem nhẹ nhiều như vậy thương xem đến hắn thẳng liếu lưỡi hơn nữa, này còn chỉ là ngoài thương nội thương lại càng không biết có bao nhiêu hắn thật không biết này nam nhân là như thế nào tại đây đầy người là thương dưới tình huống còn có thể giết chết hơn 10 người lại đi theo bọn họ đuổi hai ba cái canh giờ lộ trở về bất quá này cũng chính thuyết minh vì tiềm sơn võ nghệ cao cường vì tiềm sơn tự mang theo không ít bị thương thuốc bột thậm chí còn có uống thuốc thuốc viên ở đại lang dưới sự trợ giúp rửa sạch sạch sẽ miệng vết thương bên này tân hồ đã sớm tìm ra đại lang một kiện sạch sẽ miên nồi y Xé thành từng điều dự phòng Đại lãng cấp gì tìm sơn tốt nhất dược sâu, Lại băng bó hảo miệng vết thương Lại nhìn hắn ăn dược Mới sờ soạn một phen hãng Thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi Toàn bộ giữa sạch miệng vết thương trong quá trình Dì tìm sơn không rên một tiếng Chỉ là thật sự ở đâu đến thật Đặc biệt là những cái đó bị thương thuốc bột đảo đi lên khi Cạn là đâu đến hắn toàn thân cơ bắp Cứng đờ, hàm răng cắn đến khanh khách vang Làm cho Đại Lang tay đều đang run rẩy Trong lòng càng là đối hắn kính nể không thôi Thu thập xong sau Đại Lang mở cửa Làm Tân Hồ đem hai bồn dơ máu loãng đảo dớt Dơ quần áo cũng lấy đi Chính hắn mệt là quáng ngã vào trên giường đất Nghỉ ngơi hơn nửa ngày Mới đem kia oa oa ném cho Tân Hồ Nói A mau Ngươi đi theo tỷ tỷ bọn họ ngủ Ta buổi tối muốn chiếu cố hà thúc Kia oa nhi Lúc này đại ra đã biết hắn nhủ danh kêu A mau A mau đi theo đại Bảo Hòa Bình Nhi, hắn tuổi tác cùng đại bảo không sai biệt lắm lớn nhỏ, nói là bốn tuổi, có cùng năm kỷ hài tử, hơn nữa tân hồ cũng là một đường gặp qua, hắn tuy rằng có điểm sợ hãi, nhưng vì tìm sơn nhưng cũng biết, chính mình này quanh thân thương, làm cái không tốt, buổi tối liền sẽ nóng lên, chỉ sợ là vô lực chiếu cố A Mao. Bởi vậy, dì tìm sơn liền đối A Mao nói, A Mao ngoan, đi theo các tỷ tỷ ngủ A, Hà thúc trên người thương trỗi nhiều. Ban đêm còn muốn dựa Đại lang ca ca chiếu cố đâu? À, mau là cái hiểu chuyện hài tử, nghe xong hắn nói, mới lưu luyến mỗi bước đi gấp tân hồ đưa tới một cái khác trong phòng đi ngủ. Nhưng thật ra đại bảo bởi vì có không sai biệt lắm lớn nhỏ bạn nhi, rất là hưng phấn lôi kéo hắn, thì thầm cũng không biết lại nói chút cái gì chờ a mau theo tân hồ đi rồi, vì tìm sơn lại lo lắng nói đứa nhỏ này đi theo chúng ta dọc theo đường đi lo lắng hải hùng chịu đông lạnh nhai đói này một an nhàn xuống dưới cũng không biết có thể hay không sinh bệnh Bang đêm sợ là muốn phiền toái nhiều nhìn hắn một chút đại lang nghe xong lời này lại vội vàng đi giao đại tân hồ một tiếng tân hồ nhìn này đáng thương hài tử gật gật đầu này một đêm đại lang căn bản là không dám cùng mắt Tới rồi nửa đêm, dì tiềm sơn quả nhiên nóng lên, phun ra nhiệt khí năng đến đại lang quả thật sợ hãi. Bất quá, hắn cũng không hảo biện pháp, chỉ có thể rời giường đi đánh thủy, dính ướt khăn vải cho hắn sát mấy cái, lại uy chút nước ấm cho hắn uống, lại uy dì tiềm sơn đã. Sớm chuẩn bị tốt dược, cứ như vậy, một đêm đi qua. A Mao tuy rằng ngủ khi không tình nguyện, nhưng đi theo không sai biệt lắm lớn nhỏ đại bảo, ngủ ấm áp dễ chịu giường sưởi, loại này nhật tử có thể so hắn mấy ngày qua, ăn không ăn no quá, ngủ không chân chính thường quá giường, hảo quá nhiều. Hắn vẫn lung liền ở vài người trong lòng ngực, có thể sống sót đã không dễ, lúc này, tới rồi có ra địa phương, cư nhiên thật mau liền ngủ say. Hơn nữa một đêm hô hấp vững vàng, ngủ đến cực hảo. Tân Hồ thấy hắn còn hảo. Dần dần liền ngủ rồi, chỉ là tay nhưng vẫn không dám buông ra hắn, nếu nóng lên, nàng lập tức là có thể cảm giác được. Buổi sáng khi, đại lang cấp gì tìm sơn uy dược, lại uy một chén cháo. Người này tuy rằng thiêu đến thần trí không rõ, nhưng lại biết nút nhưng thật ra tỉnh không nhỏ sức lực. A mau ngủ đến đã khuya mới rời giường, rời giường chuyện thứ nhất liền la hét muốn xem hà thúc. Hắn nóng lên, xin thật trọng bệnh, còn bị thật trọng thương, muốn cho hắn hảo hảo dưỡng Đại Lang ngáp dài nói: A mau nhìn đến gì tìm sơn, mặt đều thiêu đỏ, cái chán càng là năng người, sợ tới mức khóc. Không sợ ăn dược, tái hảo hảo dưỡng mấy ngày, hắn liền sẽ tốt. Tân hồ hống một hồi lâu, hắn mới dừng lại tới đi ăn cơm. Bất quá sau khi ăn xong, bởi vì có tiểu đồng bọn chơi, cũng không lại khóc. Dù sao cũng là tiểu hài tử, hắn thật mau liền cùng Đại Bảo bọn họ chơi ở bên nhau. Lưu Đại Nương buổi sáng cùng hòn đá nhỏ lại đây một chuyến, biết gì tìm sơn nóng lên, còn lấy điểm dược lại đây. Nói đây là các nàng mang chị thương thuốc hay. Đại lang cũng là bệnh cấp loạn tìm thầy chị bệnh, đem Lưu Đại Nương lấy lại đây thuốc viên cũng cấp gì tìm sơn ăn xong đi. Như thế lăn lộn 4 năm ngày, gì tìm sơn thiêu rốt cuộc lui xuống Chỉ là người lại đại thương nguyên khí, mấy ngày này hắn hoàn toàn không nghỉ ngơi quá, một đường chém giết cửu tử nhất sinh, lại bị như thế trọng thương, muốn hảo lên, nhưng không dễ dàng lập Tuy rằng thiêu lui xuống, người thanh tỉnh, nhưng hắn hoàn toàn không sức lực lên, liền đứng dậy dại cái tay, đều đến Đại lang đỡ, ở trong phòng giải quyết. Hắn cái dạng này, còn phải một đoạn thời gian mỗi ngày muốn vừa người bên người chiếu cố. Nơi này cũng không không có khả năng có đại phu tới cấp gì tiềm sơn, điều dưỡng thân thể, nhìn hắn này phó nửa chết nửa sống bộ gián, Đại lang tìm ra chính mình lúc ấy cấp nương xứng bổ khí dưỡng huyết thuốc viên, đây đều là chút tính ôm thuốc bổ, vì tiềm sơn tình huống này ăn xong đi hẳn, là có điểm tác dụng, dứt khoát liền ấn đốn cho hắn ăn, chẳng qua lượng lại bỏ thêm vài phần, nguyên bản hắn nương chỉ ăn một hoàng, dì tiềm sơn lại ăn một hoàng nữa. Bất quá, vì tìm sơn người tuy rằng tinh thần tuy không được tốt, nhưng hắn trên người miệng vết thương lại vẫn là ở chậm rãi khôi phục. Ở Đại lang cùng Tân Hồ tỷ Mỹ Chiếu Cố Hạ, hắn quanh thân miệng vết thương, một cái miệng vết thương cũng không có sinh mũ nhiễm trùng, này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, nếu là miệng vết thương nhiễm trùng, liền càng phiền tói. Trong lúc Lưu Đại Nương cũng cầm nửa tri nhân xâm lại đây, nói hắn này chủ yếu là bị thương nguyên khí, yêu cầu chậm rãi dưỡng. Nhưng chúng ta nơi này, ăn khẩn trương, hảo canh hảo thủy là không có khả năng. Điểm này nhân sâm, mỗi ngày thiết một hai mảnh, nhiều ít cũng có thể cho hắn bổ bổ. Chính là bởi vì ăn nhân sâm, Tân Hồ cũng không dám lại hầm củ cải canh cho hắn uống lên, mỗi ngày hầm củ sen canh, hoặc là cải trắng canh, canh cá tới cấp hắn bổ thân mình cũng may gì tìm sơn làm ra lương thực nhiều, lại còn có đều xem như không tồi lương thực tinh, lương thực phụ chỉ có hơn một nửa, trong đó hàm thịt đều có trăm mấy cân, hoàn toàn đủ hắn ăn. đại gia sinh hoạt cũng đi theo hắn, đề cao không ngừng nhỏ tí tẹo. ở đại gia chiếu cố hạ nửa tháng đi qua, vì tìm sơn tinh thần hảo rất nhiều, người không hề là cả ngày suốt đêm hôn mê chứ. hắn nguyên bản tái nhợt sắc mặt, cũng chậm rãi có một tia màu đỏ, ngay cả người đều dưỡng đến bạch béo. Một chút, chỉ là thương quá nặng, hắn như cũ vô pháp tự do hoạt động, chỉ có thể nửa nằm ở trên giường, Ngẫu nhiên từ Đại Lan cùng Tân Hồ hai người đỡ, ở trong nhà đi một vòng, lại bất động, người đều phải xin trùng, vì tìm sơn chẳng qua là đi rồi một vòng, liền mệt đến thẳng xuyển, lần này thật sự là bị thương quá nặng, lại không được đến tốt điều dưỡng, thân mình mất công lợi hại, từ từ tới đi, người này mệnh có thể cứu trở về tới đều không tồi. Đại Lang nói, dìu hắn thường dường đất, nằm xuống, ta đây cũng là mệnh không nên tuyệt đâu, đa tạ các ngươi, khẳng định là ông trời cũng xem bất quá mắt những cái đó xúc sinh hành vi, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Di tìm sơn nói nói, lại kích động lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không được lập tức đi đem màn này sau người tìm ra, giết chết, bất quá, hắn thật mau lại bình tĩnh lại cũng không có ở Đại Lang trước mặt lại thổ lộ xảy ra chuyện gì tới, rốt cuộc hắn cảm thấy Đại Lang chỉ là cái hài tử hơn nửa loại, chuyện này quá mất trọng đại, làm Đại Lang bọn họ biết, đối bọn họ tới nói cũng không phải chuyện tốt. Đại Lang nguyên bản là muốn nghe đến một ít tin tức, nhưng lại không dám dễ dàng thử, hắn đã sớm nhớ không rõ đời trước lúc này phát sinh sự tình, chỉ mơ hồ biết ra rất lớn sự tình, thế cho nên mấy năm lúc sau, tội liên đới ở phía trên vị kia đều thay đổi người. Đúng rồi, ta kia đôi đồ vật, lấy lại đây ta nhìn xem. Dì tìm sơn nhớ tới chính mình lục soát ra tới một ít công văn. Lúc ấy mấy? Thứ này cùng tiền bạc, toàn cho hắn một cổ não cất vào chính mình trong bao quần áo, cái kia tay nải mãi cho đến hiện tại, như cũ đặt ở trên giường đất. Dì tìm sơn bên người, Đại lang cùng Tân hộ đều thật tự giác không có động. Đại lang lấy quá tay nải, đặt ở trước mặt hắn, chính mình mượn cớ đi ra ngoài. Trường 38 nhận thân thích gì tìm Sơn cười thẳng lắc đầu, đứa nhỏ này thật là còn muốn tì hiệm đâu, kỳ thật sấn hắn hôn mê khi, này đó tiền bạc liền tính là Đại lang bọn họ toàn cầm đi, hắn cũng không thèm để ý a hắn cởi bỏ tay nãy, đem bên trong đồ vật toàn đảo ra tới, kiểm kê một lần. Kỳ thật cũng không tính quá nhiều, Có 500 lượng một chương đại ngạch ngân phiếu, 20 lượng có 20 chương, Mặt khác còn có mười mấy cái năm lượng một cái ngân nguyên bảo, Cùng một ít tán bạc vụn, Thêm lên cũng liền một ngàn nhiều hai mà thôi. Này đó bạc đều là hắn từ kia đám người trên người tìm được. Chính hắn chỉ có đáng thương 10 lượng bạc. Này đó bạc, thường lui tới hắn là Không bỏ ở trong mắt, Nhưng hiện thời bất đồng ngày xưa, Hắn đem kia chương 500 lượng ngân phiếu thu hồi tới, Khác làm hắn dùng, Mặt khác chia làm tam phân, mỗi phân ước hai trăm lượng. Hắn tính toán chính mình lưu một phần, quá đoạn thời gian chờ thương hoàn toàn hảo, hắn khẳng định là muốn đi ra cửa tìm hiểu, thật nhiều việc cần hoàn thành, ra cửa bên ngoài, bạc ác không thể thiếu, cho nên hắn đến cho chính mình lưu một ít dự phòng. Khác hai hai phần hắn tính toán phân cho Đại lang cùng, lưu đại nương hai nhà người. Hai trăm lượng, đối một cái nông hồ ra tới nói, coi như là một số tiền khổng lồ, nhưng lại không đến mức nhiều mê người mắc. Phân hảo bạc, hắn lại bắt đầu nhìn kỹ hắn, từ đặng cường thân thường lục soát kia phân thư tay cùng một cái màu đen, như sắc tựa mọc tiểu thẻ bài, chỉ tiết thư tay nhân ra khẳng định dùng chính là tiếng lóng, bất quá ba năm câu nói, thêm lên cũng không đến một trăm tự, căn bản nhìn không ra tới có cái gì cơ mật, mà cái này tiểu thẻ bài, mặt. Trên cũng liền khắc lại một cái cực kỳ đơn giản ngũ tự Trước mắt hắn cũng vô pháp làm minh bạch cái này ngũ tự là có ý tứ gì Cho nên này hai dạng đồ vật đều chỉ phải trước đặt ở một bên không để ý tới Mà bọn họ trên người mang thân phận công văn lộ dẫn chờ vật cũng cực kỳ bình thường Căn bản chính là dùng bọn họ thân phận thật sự Ngẫm lại những người này rất có thể là Đánh thanh trừ nạn trộm cướp danh hào tới một đường đuổi giết bọn họ Hắn liền cảm thấy mấy thứ này dần ở trên tay hắn Hắn cũng căn bản là không dám lấy ra tới dùng, còn sợ bị người bắt vừa vặn đâu. Cho nên, hắn dứt khoát liền ném vào giường đất trong động, một phen lửa đốt. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, chậm rãi tự hỏi, hồi tưởng mấy ngày này tinh phong huyết vũ, hắn thật minh bạch, sẽ ra đại sự. Nhưng là trước mắt, hắn hoàn toàn bất lực, chính mình quanh thân là thương, thế nào cũng đến trước dưỡng hảo thương. Bằng không, cứ như vậy thời tiết. Tình huống như vậy, sợ là căn bản là kiên trì không đến đi trở về. Hơn nữa liền tính đi trở về, cũng rất có khả năng bị người chóc nã thậm chí đuổi giết. Hắn hiện tại thật quý trọng chính mình mệnh, hắn còn phải lưu trữ này mệnh, đi cấp tưởng đại nhân, đi cấp những cái đó bảo hộ người của hắn báo thù đâu. Như thế nào cũng không thể bạch bạch chết đi. Hơn nữa, hắn hiện tại còn muốn dưỡng ở tưởng A-Mao. A-Mao hiện tại duy nhất thân nhân chính là hắn. Hắn tổng không thể đem A Mao phó thác cấp Đại Lang đi, hơn nữa Đại Lang bọn họ tuy rằng hảo, hắn nội tâm cũng không dám hoàn toàn tin nhiệm bọn họ, nói nửa nhân ra chính là một tiểu hài tử đã dưỡng toàn ra hài tử, lại nhiều A Mao nuôi nổi sao? Cho nên hắn rất phối hợp uống thuốc, dưỡng thương, chính là hy vọng chính mình có thể nhanh lên chết tự tế, không có tốt thân thể, gì cũng không hy vọng. Cái này hệu lánh thôn nhỏ, ít người, hơn nữa bởi vì hạ đại tuyết Căn bản cũng không người ngoài tới, đối hắn dưỡng thương tương đương có lợi, hắn cũng không sợ sẽ có người điều tra đến nơi đây tới. Hắn, cũng thật cảm tạ Đại lang bọn họ, nhân ra toàn ra hài tử, không chỉ có muốn chiếu cố hắn, còn chiếu cố A Mao, thật thật là cực không dễ dàng. Đại lang ngươi còn có mặt khác thân nhân sao? Dì tìm Sơn hỏi thắng trong lòng nghĩ đại lang hảo suy xét đến đại lang bọn họ một nhà hài tử lưu đại nương ra lại là một phòng phụ nữ và trẻ em một cái thôn tổng cộng hai hộ nhân ra ở cái này hiểu lãnh địa phương an toàn cũng là cái vấn đề lớn này nếu là gặp gỡ ba năm cái kẻ bắt cóc là có thể chiếm cái này thôn nhỏ bởi vậy không thể không nhọc lòng như thế nào làm thôn này càng thêm an toàn làm đại gia có thể bình an sống sót không có Ta cha mẹ đều đã chết, hơn nữa chúng ta từ nhỏ liền sinh hoạt ở chỗ này, cũng chưa thấy qua có mặt khác thân nhân. Đại Lang giải cái rối, kia lưu ra đâu? Dì Tiềm sơn lại hỏi, không rõ lắm. Đại Lang đáp, cái này là thật không rõ lắm. Hắn trong lòng cũng cùng chương thẩm thẩm bọn họ giống nhau nhận định, hòn đá nhỏ cha, hẳn là đã chết, phải? biết rằng, nhân ra có thể phái ba người tới đuổi giết Chương Thẩm Thẩm cùng Lưu Đại Nương, Hòn Đá Nhỏ, liền nhất định là không nghĩ buông tha người sống. Bằng không, liền cắt nàng hai cái phụ nhân, hơn nữa Chương Thẩm Thẩm còn hoài thân mình, Hòn Đá Nhỏ lại là cái tiểu nhi, căn bản là không cần tới đuổi giết bọn họ. Dù sao Hoang Sơn giả lĩnh, bọn họ còn không nhất định có thể sống sót đâu. Nhưng nhân ra chính là liền phụ nữ và trẻ em cũng không chịu buông tha, những cái đó tuổi trẻ lực tán, các nam nhân có thể buông tha sao? Đại Lang, các ngươi này thôn trước kia có người quản sao? Dị Tiềm Sơn lại hỏi, không biết. Đại Lang làm bộ không hiểu. Các ngươi thôn không có thôn trưởng sao? Ngày thường khóa thuế về ai quản? Dị Tiềm Sơn truy vấn. Đại Lang chỉ lo lắc đầu. Thật sự là hắn cũng vô pháp nói rõ ràng. Các ngươi không có hộ thiếp đi, là trốn hộ. Dị Tiềm Sơn kinh ngạc hỏi chẳng lẽ cái này thôn nhỏ bởi vì hiểu lánh, căn bản là không người biết, cũng không có người quản. Không biết, Đại Lang tiếp tục lắc đầu, lại bị hắn hỏi đến sắp chống đỡ không được. Tuy rằng hắn đã sớm suy xét đến hồ Thiếp sự tình, nhưng lại còn không có nghĩ đến cái gì hảo biện pháp, dù sao hắn không tính toán tìm về phụ tộc gia đi, nhưng hắn khẳng định đến có cái tân hồ khẩu, bất quá hiện tại như vậy loạn, việc này có thể từ từ tới. Hơn nữa hắn đời trước khi đã từng nghe nói qua. Bởi vì các nơi đều có nạn dân, có địa phương sâu lại chỉ phải đem những người này thống nhất an trí, tự nhiên, liền có Tân Hồ Thiếp. Trong đó, không thiếu có người dở trò quỷ vì một ít người xấu lộng Tân Hồ Thiếp, lại hoặc là chiếm đoạt một ít bình dân vì nô chờ. Bởi vậy, hắn cũng ở là chờ cơ hội lại ổn dụng Tân Hồ Thiếp. di tìm sơn nhìn hắn vài lần, trong lòng không phải không nghi ngờ hắn cố ý trang, rốt cuộc đại lang đứa nhỏ này cho hắn ấn tượng. Cũng không phải là cái cái gì cũng không hiểu Ở nông thôn tiểu tử đâu Nói như thế nào đến những việc này Lại cái gì cũng không biết đâu Chẳng lẽ bọn họ thôn này Nhân ra là tránh họa mà đến Hợp thành tại đây chậm rãi liền hình thành Một cái thôn nhỏ Chuyện như vậy cũng không tính cái gì hiếm lạ Có chút trong núi Liên sinh hoặc không ít người miền núi Bọn họ cơ bản tự cấp tự túc ngẫu nhiên cùng dưới chân núi thôn Trang trao đổi lương thực cùng vật dụng hàng ngày thỉnh thoảng đến phù cần thị trấn thường đổi lấy một ít vật dụng hàng ngày, đều là thuộc về quan phủ quản không đến, cũng không có hồ thiếp người, nhưng quan phủ mỗi đến, thời gian nhất định đều sẽ dữa sạch trốn hộ, hơn nữa sẽ nghiêm thêm trong giữ, rốt cục nhiều một hộ nhà, nhiều mấy cái đinh khẩu, liền có thể nhiều thu điểm thuế a, bởi vậy, quan phủ sẽ nghiêm khắc đả kích trốn dân. Bất quá, tượng đại lang bọn họ này toàn gia đều là hài tử, liền tính là bị quan phủ cha được Cũng không sợ, dù sao bọn họ không có thành niên Vì tiềm sơn tự cho là chính mình làm minh bạch Đại lang này một nhà cùng lưu đại nương này toàn ra Đều là chốn hộ, trong lòng liền Tính toán đi lên Hắn trước mắt thân phận thật sự thật hiển nhiên là không có khả năng lại dùng Thiết yếu đến làm cái tân thân phận mới được Mà nơi này hai hộ nhân ra, đều là không có hồ thiết Chính mình ở nơi này, tự nhiên cũng sẽ bị người ngoài trở thành đồng loại Đến lúc đó, chờ quang phủ cha được nơi này khi lại một lần nữa lạc hồ, liền có tân thân phận. Đương nhiên, muốn thuận lợi làm được bình thường hồ thiếp, còn cần trên dưới chuẩn bị, nhưng điểm này tiền bạc, hắn lại không thiếu. Quyết định cái này chủ ý, vì tiệm sơn liền bắt đầu tính toán chính mình cùng A Mau tân hồ thiếp, tốt nhất là cùng Đại lang bọn họ nhất liên quan hệ. Gần nhất có thể cho nhau làm chứng, thứ hai cũng có thể lẫn nhau vì giúp đỡ, tam tới có thể ở cái này điều phương chậm rãi kinh doanh ra một ít thế lực tới, mặc kệ về sau như thế nào, đều cực có tiền lợi. Như thế, có thể nói một hòn đá trúng mấy con chim, cứ sao mà không làm đâu. Đại Lang cùng ngươi thương lượng sự tình, ngươi cũng biết, ta hiện, tại thân phận là không thể lại dùng, hơn nữa A Mao cũng yêu cầu cái tân thân phận ta tính toán cùng hắn phù tử tương xứng liền nói hắn mẫu thân nhiễm bệnh qua đời ta về sau liền lạc hồ ở các ngươi thôn này các ngươi cũng không có gì thân nhân không bằng chúng ta nhận cái thân vì tiềm sơn đem ý nghĩ của chính mình nói ra đại lang sững sốt một lát trong lòng một trận mừng như điên hắn vốn dĩ liền phát sầu hiện tại thôn này dân cư quá ít tự bảo vệ mình năng lực quá kém tuy rằng vừa ra Đi là có thể nhặt được dân chạy nạn, nhưng cũng không thể tùy tiện mang những người này trở về, sợ sẽ mang đến an toàn tai họa ngầm, hơn nữa bọn họ cũng dưỡng không sống. Nhưng cứ thế mãi, liền bọn họ này hai hộ nhân ra, lực lượng cũng quá đơn bạc. Hiện tại nhiều gì tiềm sơn cùng A Mau, bọn họ thôn này liền có một cái thanh tráng nam người, húng hồ gì tiềm sơn võ nghệ cao cường, còn rất có địa vị, chỉ cần chịu đựng trước mắt cửa ái khó khăn, còn sợ sau này không có ngày lành quá sao. Hảo a, đại lang trong giọng nói mang theo chút cấp bách, lại nói, ngươi cũng biết, chúng ta nơi này liền hai hộ người, còn đều là chút phụ nữ và trẻ em, nhiều vài người cũng là chuyện tốt. Vị Tiềm Sơn thấy hắn đồng ý, mỉm cười nói, không bằng ngươi đã kêu ta cửu cửu đi. Ta về sau sửa vì danh Giang Đại Sơn, a mau, đã kêu Giang A Mao, cửu cửu. Đại lang vội vàng cung kính hành lễ, khẩu hô cửu cửu. Ngươi hành lớn như vậy lễ làm cái gì? ta này còn phải dựa vào các ngươi chiếu cố đâu, A Mao phụ thân, tưởng đại nhân là vị quang tốt, vì nạn dân, lại thảm tao độc thủ, chúng ta mấy cái hộ về cấp dưới, dùng hết toàn lực cũng chỉ đem A Mao mang ra tới, tưởng ra những người khác đều bị giết, ta cũng không biết khi nào mới có thể vì người nhà, của hắn cùng ta cùng bào nhóm lấy lại công đạo, hắn thân thế, các ngươi coi như không biết, chờ về sau có cơ hội ta lại chậm rãi nói cho hắn, Hiện tại, hắn chính là các ngươi tiểu biểu đệ. Dì tìm sơn nửa tre nửa lộ nói ra chính mình cùng A mao thân phận, hơn nửa minh sát tỏ vẻ làm Đại lang bọn họ bảo thủ bí mật này. Làm thỏa đáng thân phận vấn đề, dì tìm sơn nhẹ nhàng thở ra lại cùng Đại lang thương lượng một chút, đi đem lưu đại nương mời đi theo, thuận tiện đem bạc cũng phân. Hiện tại xem như tam người nhà ở bên nhau khai cái tiểu hội, đến trước đem chính mình lai lịch biết rõ ràng, Tam hộ người đều đến trước đối hảo thuyết từ, chờ về sau thật sự có quan phủ cha tới cửa tới, hảo tự báo ra môn, lộng tới tân hồ thiếp. Lưu đại nương nguyên bản, chính là cái ổn thỏa người, chương thẩm thẩm nhà mẹ đẻ đã không ai, nhà chồng lại cũng không như ý, hai người đã sớm hạ quyết tâm ở chỗ này định cư. Nàng tự nhiên rất là tán đồng gì tiềm sơn, cùng đại lang bọn họ một nhà nhận thân sự tịnh. Ba người thương lượng một chút, dứt khoát liền bìa đặt một cái tân lai lịch. Dù sao hiện nay, nếu đại quốc thổ đã rối loạn hơn phân nữa, bọn họ tìm kiếm hẻo lánh không hảo khảo chứng địa phương, bịa đặt một cái tân thân phận, liền nói bọn họ tam gia đều là thân thích, một đường kết bạn mà đến, tìm được cái này vứt đi thôn nhỏ, liền gian xếp xuống dưới, mà trong nhà những người khác, ở trên đường đều đã chết. Như thế, vì tìm sơn cũng chính là giang đại sơn là đại lang bọn họ cứu cứu mà trương thẩm thẩm biểu mùi lại là giang đại sơn thê tử. Bởi vậy hòn đá nhỏ cũng sưng Giang Đại Sơn vì biểu dượng Lưu Đại Nương liền thành chương thẩm thẩm thiếm Chương 39 ôm nhu tam gia nhận thân Nhật tự quá đến liền càng thêm thân thiết Đậu xanh đại điểm Sự tình đại ra cũng muốn ở bên nhau thương lượng thương lượng Dường như liền nhiều Giang Đại Sơn hai cha con người mà thôi Toàn bộ thôn liền dường như nhiều rất nhiều nhân khí dường như Ngay cả Lưu Đại Nương nội tâm gánh nhiều liền giảm bớt không ít Đại Lang trên mặt cũng ít có lộ ra nhẹ nhàng. Lại qua hai ngày, mắt thấy Giang Đại Sơn tinh thần khí càng ngày càng tốt, không cần Đại Lang bên người chiếu cố. Lưu Đại Nương liền tới đây nói, ta ngày mai muốn đi ra ngoài đốn củi, trong nhà bụi, dậm không nhiều lắm. Các ngươi muốn đi sao? Chúng ta cũng phải đi. Đại Lang vội vàng nói, từ khi cứu trợ về Giang Đại Sơn cái này cữu cữu sau, trong nhà bụi rậm tiêu hao ra tăng rồi không ít, trong nhà bụi rậm đương nhiên liền không đủ cứu trở về Giang Đại Sơn cái kia nửa đêm liên thật sự như Giang Đại Sơn theo như lời Hạ Tuyết Hạ đến còn không nhỏ trận này Tuyết ồn ào huyên náo liên tiếp hạ ba ngày trận này Tuyết làm mọi người đều phi thường vui vẻ Tuyết che quất bọn họ giấu chân bọn họ liền không cần lo lắng sẽ có người tìm giấu chân đã tìm tới cửa nhưng hôm nay liền càng thêm lạnh trong nhà lại thêm dân cư ăn cơm thiêu giường đất bùi rậm cũng đa dụng không ít Đại Lang đã sớm nghĩ muốn đi đốn củi, chỉ vì cửu cửu bên người thật sự ly không được người, chỉ phải chờ hắn thân thể hảo chút lại nói, cho các ngươi thêm gánh nặng, này đó việc nặng nguyên bản nên ta làm, Giang Đại Sơ ngượng ngùng nói, không sợ, sau này có rất nhiều việc cho ngươi làm, chúng ta này liền, ngươi một đại nam nhân, xuất lực khí sống còn không được đều trông cậy vào ngươi a. Lưu Đại Nương cười treo gẹo nói. Này trong thôn có cái thanh tráng nam người lúc sau, nàng đột nhiên cảm thấy thôn càng tượng cái thôn, mà bọn họ này tam người nhà cũng càng tượng người một nhà. Nàng thật sự kiến thức quá quá nhiều, trong nhà không có nam nhân thảm dạng. Đặc biệt là, đầu năm nay, nữ nhân hại tử lại có thể làm, cũng không thắng nổi trong nhà có cái thanh tráng nam người, lệnh người an tâm a Đó là, chờ đầu xuân sau, cũng nên xuống đất làm ruộng đến lúc đó tự tiền có vội. Đừng nói cữu cữu, chúng ta mọi người đều đến Hạ Điền A. Đại Lang cười nói, đúng vậy, đúng vậy, chờ đến thu hoạch vụ thu sau, chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng không lương thực ăn. Lưu Đại Nương vui tươi hớn hở nói, nàng tưởng rất tốt đẹp, cảm thấy chỉ cần loại, liền nhất định có tốt thu hoạch, lại không nghĩ tới, chính mình ra liền lương loại đều không có đâu. Kết quả, Giang Đại Sơn quả thực tới một câu, các ngươi bị có lương loại sao? nháy mắt lệnh lưu đại nương xấu hổ lên, lưu đại nương mặt có điểm nhiệt, nhìn đại lang vài lần, bốn dĩ cùng ngày thương lượng tân thân phận khi nàng là tưởng đem thân phận thật sự nói ra, nhưng gần nhất còn phải trước cùng đại lang thông khí. Thứ hai, hòn đá nhỏ phù thân ra cũng miễn cưỡng xem như cái có điểm diện mạo ra tộc, sợ nói ra sẽ trọc tới viền tối, cho nên liền cam chịu, nhà nàng cùng đại lang ra là vẫn luôn ở chỗ này định cư. Đại lang lúc Ấy không có điểm ra tới, cũng là vì sợ phiền toái hắn cũng không quá muốn biết hòn đá nhỏ phụ thân ra là đang làm gì, chỉ là từ chương thẩm thẩm cùng lưu đại nương ngẫu nhiên toát ra tới trong giọng nói, liền có thể nhìn ra tới hòn đá nhỏ phụ thân đối hắn nương cũng không tốt. Hắn hận nhất đối thê tử không tốt nam nhân, đặc biệt là lúc trước còn mượn thê tử nhà mẹ để thế lực nam nhân, liền cùng phụ thân hắn một cái đức hạnh, vừa nghe liền làm hắn sinh khí. Loại này nói đến liền lời nói lớn, Lên chuyện xưa, lại thường thường có thể làm người một đoán lập trung kết sắp, hắn cũng lại đến lại nghe một lần cùng lập lại lần nữa. Húng chi hắn cảm thấy cái nào người có thể không một chút bí mật đâu, chính là chính hắn cũng giống nhau a cũng không có nói ra bản thân thân phận thật sự a càng không nói cho đại ra, hắn kỳ thật cũng không phải nơi này nguyên trụ dân, chẳng qua so đại ra trước chiếm cái này hảo địa phương mà thôi, thậm chí liền Tân Hồ, Bình Nhi cùng đại bảo đều là hắn nhặt. Về tới, Tiếp thu đến Lưu Đại Nương ánh mắt, Đại lang dường như không có việc gì cười nói, nhà của chúng ta vẫn là có điểm lương loại. Lưu Đại Nương các nàng sợ là không lưu nhiều ít hạt giống. Hắn lời này là nói cho Lưu Đại Nương, đời lát nữa đưa điểm lương loại cho các nàng cho đủ số. Giang Đại Sơn cũng cũng không có truy cứu lương loại sự tình, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lưu Đại Nương ra không lưu nhiều ít lương loại, hắn càng là lý giải thành trong nhà thu hoạch thiếu đem Hạt giống đều ăn đến không sai biệt lắm, cho nên hắn lại tới nửa một câu, lương loại thiếu cũng không sợ, chợ sang năm lại đi mua điểm đi, cầm bạc tổng không đến mức một chút đều mua không được, bất quá là quý chút thôi. Hắn thật minh bạch, nơi này tuy rằng hiểu lánh lại kỳ thật ly chi bất quá hơn trăm, chính là Hồ Xuân huyện. Hồ Châu từ trước đến nay là giàu có và đông đúc nơi, phía dưới sở hạt các huyện đều không kém cho nên nạn dân mới có thể đại lượng dũng hướng hồ châu hắn tin tưởng quan phủ sẽ không trắng trợn táo bạo đem trốn hướng hồ châu nạn dân toàn giết sạch rồi mà những cái đó dụng tâm kín đáo người cũng không có khả năng dễ dàng bắt lấy hồ châu cái này trọng châu hồ châu chi châu đại nhân xem như một vị không tồi quan tốt ở hắn quản hạt hạ hồ châu bá tánh an ra lạc nghiệp là xa gần nổi tiếng hảo địa phương đâu Ma hồ Xuân Huyện, giữa núi gần sông, bá tánh sinh hoạt tự nhiên cũng không kém. Chỉ tiếc, hắn chưa kịp mang theo A Mau bọn họ chạy đến hồ Xuân Huyện. Đi, đã bị truy binh đuổi kịp. Nếu không phải gặp gỡ Đại Lang bọn họ, nói không chừng bọn họ liền mệnh đều đến ném ở cái này địa phương đâu. Chính là, dù sao chúng ta hiện tại có bạc, đến lúc đó không ngừng muốn mua hạt giống, còn có thể thêm chút rầu muối trợ vật đâu. Lưu Đại Nương có chút xấu hổ rồi đi đề tài. Giang Đại Sơn nghe được thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, nói, liền kia hai trăm lượng bạc, có thể nhưng kính hoa sao. Nói thật, hắn cũng hảo, Đại Lang cũng thế, lại tính thường lưu. Đại Nương, mọi người đều không quá quá nghèo khổ dân chúng sinh hoạt, làm ruộng càng không thể làm được tượng chân chính, ở thổ địa bào thực nông dân như vậy tinh thông, sở sẽ bắt quá là đều là chút lý luận sung, lại hoặc là một ít nhất thô thiện việc. Tân hồ ở một bên nghe được buồn cười Đối với làm ruộng Nàng phỏng trận còn sẽ xem như này Nhóm người giữa nhất chuyên gia có uy tín Bất quá nàng cũng không tính toán Đánh mất đại gia tính tích cực Mở miệng nói khác ta mặc kệ Ít nhất phải cho ta mua mấy cân du Tới xào rau Mùa xuân khi đầy khắp núi đồi là rau dại lòng điểm hương rầu vừng Quấy cái tươi mới rau dại Cũng tốt hơn mỗi ngày cải trắng củ cải a, Lại hoặc là có thể tìm điểm giả trứng chim Quán cái dã dâu hè bánh trứng cải thiện hạ sinh hoặc cũng hảo a nói nói nàng nước miếng liền tràn lan đi lên này mỗi ngày nhi không phải cải trắng chính là củ cải hơn nữa củ sen thật đem nàng ăn đến không biết giận mỗi khi nghĩ đến chính mình đầy mình thật đơn lại chỉ có thể ở cải trắng củ cải cùng củ sen tam dạng trung lăng qua lộn lại làm tâm tình liền buồn bực không được quan trọng nhất. Còn liền dầu muối cũng kỳ thiếu Nàng trừ bỏ nấu cũng chỉ có thể nấu 18 ban võ nghệ mọi thứ đều không dùng được Mỗi đốn Chỉ có thể dùng tiểu nhi bàn tay đại Một chút hàm thịt không phải nấu cải trắng Chính là hầm củ sen cùng củ cải Làm cho nàng thèm thịt thèm không được Này nếu là chân chính Mỗi ngày đốn đốn bạch thủy nấu đồ ăn Nàng chỉ sợ sẽ ăn đến phun Nàng vừa dứt lời mà Cô đông vài tiếng Có vài cá nhân không tự chủ được nuốt nút nước miếng Này hương dầu vần A, này dâu hè bánh trứng A Nhưng đem đại ra trong lòng thèm trùng cấp câu được với thoáng hạ nhảy Đặc biệt là bình nhi cùng đại bảo, hòn đá nhỏ A mau bốn cái điểm nhỏ hài tử, càng là mắt trong mong nhìn nàng Dường như nàng lập tức là có thể làm ra mấy thứ này tới giống nhau Đặc biệt là đại bảo còn lôi kéo nàng nói Đại tỷ, đại tỷ, ăn bánh trứng Ai ra, chịu không nổi A hồ A, ngươi như thế nào liền sẽ như vậy sẽ cân nhắc thức ăn Này vốn là bình thường nhất đồ ăn, đều bị ngươi nói rất đúng ăn đến không được. Lưu Đại nương ngượng ngụm lau nước mắt. Mang đến thức ăn luôn là có ăn xong thời điểm, húng chi lúc ấy chỉ lo chạy trốn, thật nhiều đồ vật đều chỉ có thể ném, nhà bọn họ mang đến hàm thịt cũng ăn được không sai biệt lắm. Chính phát sầu khi mất công giang Đại Sơn mang đến một ít, Đại ra hỏa mới không đến nổi nghe không đến thịt mùi tanh, nhưng liền tính là... Như vậy, này dư lại nhật tử, nàng liền càng thêm tính toán tỉ mỉ nấu cơm. Đừng nói bọn nhỏ thèm, ngay cả nàng chính mình đều thèm đến hoang đâu. Trợ ta thân thể hảo, liền lên núi đi săn thú, chúng ta lộng một đầu to lợn rừng trở về, hảo hảo ăn một đốn thịt. Giang Đại Sơn nghe được ấy nấy không thôi, đều do hắn thân thể này, vì cho hắn bổ thân thể, đại ra tự nhiên tận lực làm hắn ăn ngon điểm. Bốn dĩ liền ít đi ăn thịt. Đến phiên những người khác trong miệng, liền càng thêm thiếu. Nếu là hắn, hảo hảo, nơi nào có thể làm bọn nhỏ thèm thành như vậy? Đặc biệt là tưởng tượng đến, bọn họ dùng hết toàn lực làm ra lương thực, nguyên bản là đi cứu trợ nạn dân, lại bị đặng cường kia đám người nuốt sống, liền tức giận đến hốt hoảng. Sớm biết rằng, tiện nghi không biết những cái đó xúc sinh, còn không bằng chính mình sớm liền mang theo hảo lương hảo thịt trốn chạy đâu, nói không chừng, tưởng đại nhân một nhà cũng sẽ không chịu khổ giết hại mà bọn họ kia một đám minh đệ cũng sẽ không chết đến liền thừa hắn một người hắn cắn răng thiết răng nghĩ cái kia ám quỷ, vô luận hắn tàn đến bao sâu liền tính toàn tận cả đời thời gian ta cũng nhất định phải tìm ra vì sở hữu ổn mạng người báo thù oa, có đại lợn dừng a có phải hay không chúng ta liền có thể một đốn ăn một chán lớn thịt bệnh nhi chạy nước miếng hỏi một đốn như thế nào chỉ ăn một chán lớn a, chúng ta mỗi người một chán thịt, buông ra cái bụng ăn Đại Lang cười nói, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Đại Bảo kẹp ở, trong đám người, lôi kéo tiểu giọng kêu to lên. Ngươi chính là cái tiểu tham ăn. Tân Hồ điểm điểm hắn cái chán, khổ sở cười nhẹ lên. Đại Bảo không phải đồ tham ăn, Đại Bảo muốn ăn thịt. Đại Bảo kêu đến càng hoang. Hảo, ăn thịt, A Hồ, hôm nay nấu cơm nhiều tiếp điểm thịt đi, làm mọi người đều nếm mấy khối. Chờ thêm đoạn thời gian, ta thân thể Hảo, liền không cần như vậy tịnh ăn. Giang Đại Sơn nói: "Hành, hôm nay buổi tối khiến cho đại gia khai khai trai đi." Tân Hồ lại là bùng cười lại hảo, Thảo Khí nói: "Không phải nàng luyến tiếc vống thịt à, có đại lang cái này trông coi, mỗi lần đều đem nàng cắt xong rồi thịt lưu lại mấy khối nói, thả đốn ăn đi. Kỳ thật chính mất công đại lang làm như vậy, bằng không không đợi cứu trở về cái tiền nghi cửu cửu, trong nhà thật đúng là đến chặt đức thức ăn mặn." Buổi tối, bởi vì cửu cửu lên tiếng, Đại lang không có ngăn cản tân hộ thiết thịt, tân hộ tuy nghĩ nhiều chút thịt, lại trên thực tế cũng minh bạch, ăn này đốn tốt, chẳng lẽ mặc sau đi, quan ăn bạch thủy nấu đồ ăn sao. Cho nên, nàng cũng bất quá là so thường lui tới nhiều thiết một cái bàn tay đại thịt khối, đếm kỹ hạ, cắt thành tiểu khối thịt so thường lui tới nhiều 10 khối, đến phiên mỗi người trên đầu, tiểu nhân có thể ăn nhiều 2 khối, đại chỉ có thể ăn nhiều 1 khối. Liên tính như thế, này đốn cơm chiều Đại gia ăn đến phá lệ vui vẻ Chương 40 trượt tuyết ngày hôm sau Nhân muốn ra cửa đánh xài Đại lang đối Bình Nhi nói Hôm nay ngươi mang theo bọn đệ đệ Còn muốn chiếu cố cửu cửu Có thể chứ Đương nhiên có thể lập Đại ca yên tâm lập Bình Nhi đỉnh đỉnh đơn bạc tiểu ngực Không chút do dự nói Ai, các ngươi cẩn thận một chút a Không cần tham nhiều, thiếu chém một chút chờ ta hảo, ta đi chém Giang Đại Sơn không yên tâm nói Đã biết đốn củi là chúng ta vẫn thường làm sự Sẽ không có việc gì Đại Lang nói Cùng Tân Hồ nắm mã ra cửa Lưu Đại Nương tự nhiên sớm liền làm tốt chuẩn bị Ba người hội hợp sau Lập tức cưỡi lên mã hướng bên hồ đi Bọn họ lần này nhưng không tính toán chạy xa Liền ở gần chỗ chém trúc cỏ lâu tính Lần trước cứu đến Giang Đại Sơn Còn có thể toàn thân mà lui Cũng coi như là vận khí Nếu không phải bọn họ trước chiếm cứ có lời địa hình, lại suốt kỳ bất ý đánh lén, nói không chừng chết ở nơi đó liền thành bọn họ đâu. Cho nên lần này, bọn họ cũng không dám lại chạy như vậy xa. Nhưng lại hạ quá một hồi đài tuyết, lúc này có lâu mà, đóng băng càng thêm rắn chắc, tuyết đồng cũng càng sâu càng phơi nắng. đại ra, dọc theo trước kia cắt quá đất chống nhi, chậm rãi hướng chỗ sâu trong đi. Cắt quá cỏ lâu mà, sẽ có rất nhiều sắc bén cỏ lâu cọc. Một không cẩn thận liền sẽ đâm bị thương chân. Cho nên bọn họ mang theo mấy khối tấm ván gỗ, lót ở dưới chân chậm rãi đi. May mắn lại hạ quá đại tuyết, thật dây tuyết động đem bọn họ phía trước lưu lại cỏ lau cọc đều che đậy, căn bản là dẫm không đến đế. Lưu đại nương thử thăm dò đi rồi mấy trường xa, không có dẫm đến một cái cỏ lau cọc mới yên tâm nói, có thể, các, ngươi lại đây đi. Đại lang cùng Tân Hồ lúc này mới dắt mã hướng chỗ sâu trong đi. Ba người cứ theo lẽ thường là phân tán mở ra, Giang năng ở bị tuyết im ở một nửa cỏ lâu tùng trung ra sức cắt cỏ lâu. Lần này, làm này việc có thể so trước kia khó hơn nhiều, thật sự là bởi vì tuyết lại tích dày hảo thâm một tầng, nguyên bản cỏ lâu chỉ bị tuyết che đậy ướt một tra trường, nhưng hiện tại đều mau mền một thước thâm. Lúc này tới cắt cỏ lâu, không chỉ có tốc độ biến chậm, thả cắt bỏ cỏ lâu cũng so. Trước kia cắt đoạn, lao động lượng ra tăng rồi nhưng thu hoạch lại giảm bớt. Cho nên, tài cán ba ngày, ba người liền mệt không nghỉ lại làm. Lưu Đại Nương hối hận nói, sớm biết rằng như vậy, mấy ngày trước nên không ngừng nghỉ nhiều cắt chút cỏ lau đặt ở trong nhà. Dù sao cũng là nhiều khiến người mệt mỏi chút, nghỉ một ngày, chúng ta lại đến đi. Đại lang khuyên nhủ Tân Hồ ném súng lưỡi hái, mệt đến lời nói đều không nghĩ nói. Nghỉ ngơi hơn phân nửa tháng không thân thể lực sống, nàng. Cảm thấy chính mình cánh tay đều nâng không đứng dậy. Lưu Đại Nương trong miệng oán giận, thủ hạ cũng không dừng lại, đem cắt bỏ cỏ lau bó hảo, bao gồm Tân Hồ cùng Đại Lang hai người cắt. Bọn họ tuy rằng có sức lực, nhưng tay ngắn đoán chân, làm khởi sóng tới, vẫn là so ra kém đại nhân. Tỷ như này buộc chặt việc, Lưu Đại Nương liền rõ ràng so với bọn hắn làm hảo. Lưu Đại Nương một người lại là ôm lại là bó, còn so với hắn hai hợp lực làm mau hòa hảo. Thấy hai người bọn họ lao lực bộ dáng, Lưu, Đại Nương cười nói. Hảo, hai người trước nghỉ ngơi một chút, điểm này sóng ta tới làm. Bỏ hảo, chúng ta liền về nhà. Tân Hồ đặt mông ngồi ở băng thượng, kết quả một không cẩn thận, mông vừa lúc ngồi ở một khối bọn họ lấy lại đây, đường lót bản dụng cũ tấm ván gỗ, cư nhiên đi phía trước hoặc đi rồi. Nàng nhất thời chơi tâm quá độ, nhặt lên tấm ván gỗ, tuy tiền trước mấy cây nhánh cây, đem ra lột xuống dưới đường dây thần dùng. Loại này vỏ cây phi thường bóng loáng mà có tính dai, nàng dùng vỏ Cây đêm chính mình hệ ở tấm ván gỗ thường cố định hảo, còn cố ý cầm hai căn thô cỏ lau côn đương hoặc côn, tượng chèo thuyền giống nhau, dùng sức hướng hai bên hoặc, không nghĩ tới, này nhất chiêu thật đúng là sự hăng hái. Nàng càng hoặc càng nhanh, càng hoặc càng xa, chợt lưu lưu một cái kính đi phía trước tiến lên. Cỏ lau mênh mông vô bờ, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu đại, càng không biết này hồ cuối hay là ngọn nguồn ở nơi nào. Tân hồ càng hoặc nước qua nghiện, bất chi bất giác liền. Chạy xa, cuối cùng ạch một tiếng cư nhiên hoặc đến đất chống lên rồi, nơi này đất chống, kỳ thật là hồ nước. Chỉ là tương đối với bọn họ dùng thủy bên kia, mặt nước càng thêm rộng lớn mà thiển, cư nhiên đông lạnh đến vững chắc. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền dường như một tảng lớn đất bằng giống nhau. Tiểu tâm lạp, ngươi mau trở lại. Đại lang thấy nàng chơi đến vui vẻ, ngay từ đầu còn không có để ý, nhìn thấy nàng mạnh đến vọt vào trong hồ, mới kêu to lên. Tân hồ ngay từ đầu còn không thèm để ý nhưng chờ đến phát hiện chính mình ở vào dòng lớn mặt băng thượng khi rốt cuộc sợ hãi loại này thời tiết nếu ngã xuống tuyệt đối sẽ đông chết người nhưng nàng càng muốn trở về liền càng sự không thường lực người liền càng đi tiến đến phía trước dòng lớn mặt băng thượng cái gì cũng không có liếc mắt một cái nhìn lại đều là một cái dạng căn bản phân không rõ nơi nào là hồ nơi nào là lục địa nàng muốn tìm cái tham chiếu điểm đều tìm không thấy cố tình mặt băng phi thường bóng Loán, nàng lại khống chế không được chính mình tốc độ, càng lúc càng nhanh, gấp đến độ nàng mồ hôi đầy đầu, nhìn thân ảnh của nàng càng ngày càng nhỏ, Đại lang cùng Lưu Đại Nương lúc này cũng nóng nảy, rồi lại bất lực, chỉ phải một cái kính ở phía sau kêu to, mau trở lại, đừng đùa, nguy hiểm lắm Đáng tiếc chính là, Tân Hồ tuy rằng đã ý thức được vấn đề này, lại không biết nên như thế nào trở về, gió bên tai gào thét mà qua, thổi đến nàng đều sắp không mở ra được đôi mắt. Nàng chỉ lo sốt, rụt thường hỏa, đôi mắt liền thường thường yêu cầu bỉ một chút, căn bản là không phát hiện phía trước đã đến cùng, nhưng đời không được dừng lại, người lại còn ở đi phía trước hướng. Nguyên lai, trước mắt tuy rằng đến cùng, nhưng dưới chân mặt lại như cũ có nơi đi a, cũng không biết có bao nhiêu cao khoảng cách, liên tưởng nhảy cầu cái kia đài cao giống nhau, phía dưới có cái gì nàng đều không kịp nhìn đến, càng không kịp tưởng cái gì, lúc này nàng đã tưởng bay lên tới dường như đầu chịu hạ. Một cái ngã lộn nhào liền trực tiếp xông ra ngoài Nàng sợ tới mức lớn tiếng kêu sợ hãi Nhắm lại hai mắt Nghĩ thầm cái này chính mình không chết tức bị thương Cũng không biết qua bao lâu Nàng mới cảm thấy chính mình dừng lại Kết quả nàng căn bản là không có cảm nhận được Rơi vỡ đầu chảy máu Lại hoặc bẻ gãy tay chân chỗ đau Chẳng lẽ ta không có việc gì Tân hồ trong lòng nghĩ Chậm rãi mở mắt Lại thẳng tắp đối thường một đôi ánh mắt đen lấy Nàng hồ nghi nhìn chầm chầm cặp mắt kia, sau một lúc lâu không phản ứng lại đây, đứa bé này không quăng ngã hư, lại dọa ngu đi, bên tai vang lên một đạo sáng người giọng nữ. Tiếp theo, một cái cao gầy tuổi trẻ nữ hài tử xuất hiện ở nàng trước mắt. Tân hồ lập tức minh bạch, chính mình giờ phút này ở nhân ra trong lòng ngực, nàng bị người cứu. Ôm nàng nam nhân ngồi sổm xuống, đem nàng buông, nhàn nhạt hỏi, tiểu oa nhi, ngươi đây là ở cùng các bạn nhỏ chơi trượt tuyết sao? Tân hồ mạnh đến lại mở to hai mắt Trước mắt này nam nhân Thanh âm không ra kỳ Nhưng tướng mạo lại thật sự là quá xuất sắc Trong nháy mắt nàng trong đầu chào ra Vô số hình dung từ Tỉ như ngọc thụ lâm phong Khí vũ hiên ngang Mặt như quan ngọc từ từ Nhưng đều vô pháp chuẩn xác hình dung ra này Nam nhân khí chất cùng phong hoa Tiểu oa nhi, ngươi như thế nào lạc Nam nhân thấy nàng cái dạng này Có chút lo lắng hỏi Ha ha, ha ha Này tiểu oa nhi thật tốt cười, ca, nàng đây là bị ngươi cấp mê chóng đâu, nữ tử doanh doanh cười nói, rũi tay ở, tân hồ trước mặt lắc lắc, ân, chuyện gì, tân hồ mặt đỏ, không tự chủ được hỏi, trong lòng lại ở trong tối mắng chính mình hoa si, nam nhân lại đem chính mình vấn đề một lần nữa hỏi một lần, tân hồ nói, ta là ở chơi trượt tuyết, ngươi đồng bọn đâu, nam nhân lại hỏi, con ở mặt trên A ta phải đi về cảm ơn ngươi đã cứu ta ta lại không quay về đại lang bọn họ muốn vội muốn chết nói tân hồ vội vàng chạy động lên lại quên mất chính mình trên chân còn hệ tấm ván gỗ vịch một tiếng lại té lăn trên đất nàng không nghĩ tới chính mình tùy tay làm cho bóng loáng nhánh cây ra cư nhiên như vậy rắn chắc này một đường lướt qua tới thế nhưng không đoạn cũng không tản ra ha ha ha ha Nữ tử cười ha hả, ha, nam nhân cũng bùng cười cười nhẹ vài tiếng, duỗi tay đem tân hồ kéo tới, tân hồ lại là bùng cười lại là tức giận, nhìn trước mắt này một đôi cực đáng chú ý huynh mùi, nhìn nhìn lại hai người bọn họ phía sau kia vô biên vô hạn cỏ lau tùng, trong lòng yên ổn xuống dưới, nàng, cảm thấy chỉ cần xem tới được cỏ lau tùng, nàng liền nhất định ly Đại lang bọn họ không xa. Tuy rằng ở chỗ này sinh hoạt thời gian không tính quá dài, nhưng trừ bỏ hồ bên này có cỏ lâu ở ngoài, địa phương khác đều không có. Hơn nữa cái này hồ như vậy đại, bọn họ ngày thường cắt cỏ lâu cũng hảo, dùng thủy cũng hảo, đều chỉ là tương đối cố định địa phương, liền kia một mảnh, đã rất lớn. Kỳ thật hắn đến quá địa phương, cũng bất quá là khu vực này một tiểu khối mà thôi, mà mặt khác khu vực hồ nước. Có địa phương tràn đầy địa phương thiển, có địa phương thậm chí là một mảnh sông ra mặt nước lục địa. Tế trên mặt đất có rất nhiều trường cỏ lâu tùng, có lại trường hao thảo hoặc là thấp bé cỏ dài cùng giả thụ, mà nước cạn địa phương lại hơn phân nửa mọc đầy cỏ lâu. Bởi vì sợ này đó địa phương là đầm lầy, bọn họ ở kết đông lạnh phía trước cũng không dám tra xét. Mà kia mấy khối trường cải trắng cổ cải điện, kỳ thật chính là nguyên chủ nhân nhóm khai ra tới đất hoang, liền không biết kia mấy khối. Điền, phì không phì, thích không thích hợp loại hoa màu, lớn như vậy một mảnh cỏ lau khu, bọn họ thậm chí không biết là nên nói bên hồ mọc đầy cỏ lau, hay là nên nói này phiến vốn dĩ chính là cỏ lau khu, chẳng qua cũng hình thành lớn lớn bé bé không ít hồ nước, hồ nước chi gian có tương thông, có lại độc lập. Loại này điển hình hồ khu địa mạo, cùng nàng quê quán kỳ thật thật tương tự chỉ là nàng quê quán có thủy không có sơn, bốn phía tất cả đều là thủy, lớn lớn bé bé ao cá, lớn lớn bé bé con. Sông, thành phiến thành phiến đầm lầy, rất nhiều địa phương đều trường một bụi một bụi cỏ lau. Nghe các lão nhân giảng quê quán đã từng chính là cái đại hồ nước, chậm rãi bị người vây hồ tạo điền, sáng lập ao cá, sau lại mới có thể hình thành bọn họ sau lại cư trú thôn xóm. Có đôi khi nhìn này hồ nước, này cỏ lau, nàng thậm chí có loại như cũ là khi còn nhỏ nàng còn sinh hoạt ở hồ khu cảm giác khi đó nàng còn nhỏ trong nhà dưỡng một cái ao cá còn loại vài mẫu lúa nước mà ao cá bốn phía bờ biển liền loại tiểu mạch cùng cây cải dầu mà các nàng thôn liền ở cách đó không xa bởi vì là hồ khu có thể xây nhà nền cũng không nhiều cho nên đại ra tất cả đều dọc theo cái kia uống lượng sông lớn mà cư ba năm gia hình thành một đám mấy cái thôn láng diện mà cư Khi đó, đại gia nhật tử quá đến cực an tĩnh, nhưng cũng tương đối tới nói sao bận cùng. Chẳng qua, đại gia ăn đến lại không kém, rốt cuộc nuôi cá, dựa vào hồ cùng sông lớn, thủy sản phong phú, từng nhà mỗi đốn đều có thể lộng. thường các loại cá tôm nấu ăn, lại hoặc là cụ sen cụ ấu chờ tới phong phú chính mình ra bàn ăn. Đường một ngày nào đó, sông lớn ven đường tu nổi lên một cái quốc lộ, thôn an tĩnh nhật tử liền đã đi xa, mà sinh hoạt cũng bận rộn đi lên. Tiểu oa nhi, suy nghĩ cái gì đâu. Nữ tử đánh gãy Tân Hồ hồi ức. Ta suy nghĩ như thế nào trở về. Tân Hồ nói, nàng ngẩng đầu nhìn phía chính mình ngã xuống địa phương. Hiện tại bọn họ đứng ở phía dưới, nàng chính mình tính ra một chút. Cái này đồ cao ít nhất, có 10 mét nhiều đi. So với lần trước cứu trở về cửu cửu cái loại này đồ cao, còn muốn cao một chút. Hơn nữa nhìn lên đi, trừ bỏ có thể nhìn đến một ít hao thảo cùng cỏ lâu đỉnh ở ngoài. Cái gì cũng nhìn không tới Hiện tại ngẫm lại Mặt trên hẳn là đê đập Chỉ là này đê đập trước mắt tất cả đều là băng tuyết mà thôi Mà nàng phía sau Lại như cũ là cỏ lâu tùng Cỏ lâu tùng so nàng người đều cao Đem nàng tầm mắt trắng đến kín mít Nàng căng bẳng là xem không xa Nàng giỏi mắt chứng kiến Cũng như Cũ tất cả đều là cỏ lâu Trừ bỏ cái kia phỏng chừng là trước mắt này Hai người dẫm quá lộ bọn họ từ cỏ lâu tùng trung xuyên qua tới để lại một cái rõ ràng đường nhỏ các ngươi thôn cách nơi này gần sao người nhà của ngươi cùng các đồng bọn hẳn là sẽ tìm đến ngươi nam nhân thanh âm thanh đạm như nước lại kỳ tích lẹn nàng yên ổn xuống dưới lý trí thu hồi tân hồ bắt đầu suy xét như thế nào trả lời bọn họ hỏi chuyện rốt cuộc bọn họ thôn thật sự ly nơi này không tính quá xa hơn nửa đại lang cùng lưu đại nương cũng khẳng định sẽ tìm nàng hai người kia Tuy rằng cứu nàng, nhưng nàng lại không biết nhân ra là đang làm gì Này sẽ lại một cái kính hỏi bọn hắn thôn Làm đến nàng có điểm sợ hãi Tiểu oa nhi, không phải sợ Chúng ta không phải người xấu Chỉ là ở chỗ này lạc đường Ngươi có thể hay không mang chúng ta vào thôn tự. Loại này thời tiết, bốn phía tất cả đều là tuyết Chúng ta cũng đi không được Ý chính ngươi năng lực, sợ cũng không thể đi lên đi Nam nhân lại nói Nghe được nói như vậy Tân Hồ càng thêm không biết nói cái gì, nói thu lưu bọn họ đi, chính mình không thể làm chủ, hơn nữa hai vị này rõ ràng đều có công phu, nói không chừng so cửu cửu còn lợi hại. Bọn họ nếu tới sát cửu cửu, chẳng phải là phiền toái, nhưng là nhân ra cứu nạn, hơn nữa thái độ cũng thật hòa khí. Nay phù cận, trừ bỏ bọn họ thôn, chỉ sợ cũng tìm không thấy mặt khác thôn. Không thu lưu đi, dường như lại không thể nào nói nổi. Tân Hồ rối giấm bộ dáng, lệnh hai cái đại nhân nhịn, không được cười hỏi, có cái gì khó xử sao? Chương 41 người nhà họ Tà A Hồ, A Hồ, đại lang thanh âm rất xa truyền đến. Nam nhân nhìn nàng khắp nơi nhìn xung quanh, thấy rõ đây là kêu nạn, thấp giọng hỏi nói, ngươi kêu A Hồ sao? Là người nhà của ngươi ở gọi ngươi đi. ân, Tân Hồ gật gật đầu, lại lượn khai giọng nói hét lớn, ta ở dưới, ta hảo hảo đâu nàng trong lòng lo lắng lưu đại nương cùng đại lang nàng từ đê đập thượng té rớt xuống dưới là bởi vì phía dưới có hai người tiết được nàng mới không có bị thương nay hai người muốn cũng là té rớt xuống dưới liền rất có khả năng sẽ bị thương nghe được nàng đáp lại nơi xa đại lang cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra ban đầu hắn cùng lưu đại nương dọc theo tân hồ lưu lại dấu vết chậm rãi hoặc đi phía trước hành chuẩn bị đi tìm tân hồ Hai người bọn họ tuy rằng là học tân hồ phương thức, nhưng trượt tốc độ thông thả thật sự, thậm chí có đôi khi cùng đi không hai dạng. Cũng không biết là bọn họ phương thức không đúng, vẫn là không dám tưởng nàng như vậy hoặc, tóm lại hai người hoa không ít thời gian, cũng không hoặc rất xa. Ai ra, ta tốc độ này quá chậm ta còn là ở chỗ này chờ xem. Lưu Đại Nương thấy Đại lang đã ly chính mình thật lớn một khoảng cách, ở phía sau kêu lên, nàng trọng tới chưa từng chơi trượt tuyết rất sợ, căn bản là không dám hoạt, hơn nữa mặt băng thường lưu hoạt thực, một cái không cẩn thận liền quăng ngã cái té ngã. Liền như vậy một đoạn đường, nàng đã quăng ngã rất nhiều lần, tuy rằng không có bị thương, nhưng lại cũng rơi đầu ván mắt hoa. Mà Đại Lang cũng không thể so nàng hảo bao nhiêu, cũng quăng ngã vài lần. Bất quá Đại Lang dù sao cũng là tiểu hài tử thân thể, té ngã chịu thương tổn muốn tiểu, cân bằng năng lực cũng muốn so lưu đại nương cường, cho nên dần dần Hắn hoặc thuần thục lên Thực mau liền đem Lưu Đại Nương ném ở sau người Đại lang kỳ thật cũng hoặc đến không mau Hắn hấp thụ Tân Hồ Giáo Huấn Không dám hoặc mau Sợ khống chế không được Nhưng liền tính như Thế hắn cũng so Lưu Đại Nương tốc độ nhanh không biết nhiều ít Nghe được Lưu Đại Nương nói Hắn quay đầu lại Quả nhiên thấy Lưu Đại Nương đã lạc hậu rất lớn một đoạn đường Hắn biết Lưu đại nương căn bản là không dám hoặc huống hồ nàng tuổi lớn, nếu là thật quăng ngã ra cái tốt xấu tới, còn càng phiền toái đâu. "Tốt, ta lại đi phía trước đầu đi xem." Đại Lang nói, tiếp tục đi phía trước hoặc thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy Lưu đại nương, mới bắt đầu lớn tiếng kêu gọi Tân Hồ. Mà lúc này, Tân Hồ đang ở cùng kia một đôi nam nữ nói chuyện đâu. "Các ngươi muốn đi chúng ta thôn làm gì? Chúng ta bên kia thật nghèo." Bằng không ta cũng sẽ không đại trời lạnh Cùng người trong nhà ra tới đốn củi a Bọn họ cắt cỏ lâu trở về thiêu Ta chính mình ở một bên trời Tân Hồ nửa thật nửa giả nói Nga nói như vậy Các ngươi thôn ly nơi này không xa Nam nhân bất động thanh sắc Bộ nàng lời nói Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này Tân Hồ hỏi lại hai cái đại nhân Không phải nói chúng ta Lạc đường sao Nữ tử cười nói loại này thời tiết, các ngươi như thế nào ở bên ngoài chạy, không ở nhà Tân Hồ lại hỏi không có việc gì, ai vui ra tới a? nữ tử lại nói tiểu cô nương, ngươi này đề phòng tâm rất nặng a. có phải hay không trước kia có người đến các ngươi thôn náo loạn không tốt sự ra tới nam nhân đột nhiên đánh gãy nàng hai nói chuyện, hỏi khoảng thời gian trước, ta cửu cửu trở về nói, hiện tại bên ngoài thật loạn nạn dân khắp nơi len loại vì đọt ăn, còn nơi nơi giết Lung tung người đâu Người trong thôn đều sợ hãi Sợ có người xấu lặng súng chúng ta thôn tới Tân hồ linh cơ vừa động Đem sự tình liên lụy đến nạn dân trên người Tuy rằng nàng biết Nạn dân chỉ là đoạt thực Sai tay giết người mà thôi Mà chân chính giết người giả Tất cả đều là có tổ chức có mục đích Nương nạn dân việc Nhân cơ hội làm chuyện xấu Tuổi trẻ nam nữ vừa nghe lời này Không khỏi trong lòng đều ở trong tối thang Bên ngoài thật đúng là loạn, trừ bỏ đói chết đông chết, nơi nơi. Đều có giết người, nhưng những cái đó giết người giả lại có mấy cái là nạn dân. Cạn có rất nhiều nương nạn dân, tới diệt trời dị kỹ. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không bị đuổi giết, lưu lạc đến cái này địa phương tới. Bất quá, tưởng tượng đến có thể ở cái này hẻo lánh địa phương tìm được thôn, tạm thời yên ổn xuống dưới, hai người đều không khỏi tinh thần đại chấn. A Hồ, A Hồ, Đại lang thanh âm càng ngày càng gần. Nghe được, ngươi chậm một chút, tiểu tâm A. Tân Hồ đáp lại Đại Lang một, câu, nhíu mày nhìn trước mắt này đối nam nữ, hắn sắp lại đây, là ca ca ngươi sao? Nam nhân lại hỏi, Tân Hồ gật gật đầu, không hé răng. Trước mắt này đối nam nữ tuy rằng ăn mặc bình thường bố y, nhưng lại khí chất bất phàm. nàng hoàn toàn nhìn không gia nhân ra là đang làm gì, nói là ở chỗ này lạc đường, nàng căn bản là không tin. Như vậy lãnh thiên, ra cửa bên ngoài, không mang theo hành lý có thể, nhưng tổng không có khả năng không mang theo thức ăn đi, chính là nhân ra toàn thân trên dưới, lại liền một cái tiểu tay nải cũng không mang, ca ca, này tiểu cô nương thật hiển nhiên không dám làm chủ, sợ là phải chờ tới nàng ca ca tới, mới có thể hạ quyết định đâu, nữ tử cười tẩm tiểm nhìn tân hồ vài lần, nói. Nam nhân đột nhiên thổi vài tiếng huyết sáo, giống đáp lại hắn giống nhau, nơi xa cũng vang lên vài tiếng huyết sáo. tân hộ trong lòng thầm than, quả nhiên, bọn họ không ngừng hai người, không trong chốc lát, dọc theo hai người bọn họ dẫm ra tới lộ, nơi xa có lâu tùng trung lại, tới nửa một đám người, đây là nhà của chúng ta người, nam nhân nói, tới là một cái bị thương trung niên hán tử, đỡ hắn chính là vì khổng võ hữu lực tuổi trẻ nam nhân. Mà bọn họ còn che chở một cái ôm tiểu oa nhi thanh niên phụ nhân, Phụ nhân bên người còn có vị trung niên mỹ phụ, Mà bọn họ mỗi người trên người còn cổng đại đại tay nải. A hồ, a hồ, ngươi ở nơi nào? Đại lang thành âm từ xa tới gần, tự hồ liền ở cách đó không xa. Liền ở dưới, ngươi cẩn thận một chút, đừng rơi xuống. Tân hồ, lập tức cao giọng trả lời. Ngươi không sao chứ, ta thật hảo, có người đã cứu ta. Hai người một hỏi một đáp nói vài câu Phía trên Đại Lan rừng bước chân Tự hỏi lên Hắn không biết Tân Hồ là có ý tứ gì Nhưng thực hiển nhiên Tân Hồ chính mình không thể đi lên Lại cũng không nghĩ chính mình đi xuống Nói không chừng ở dưới gặp gỡ cái gì khó sự việc Hơn nữa phía dưới có người Cũng rất là làm hắn giật mình Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cái này mặc cư nhiên có đường Làm nửa ngày hắn còn Tưởng rằng thôn này thật an toàn xuất nhập cực không có phương tiện đâu Không thể tưởng được, bên này cư nhiên còn có cửa ra vào Không chừng thôn này bốn phương thông suốt đâu Hắn càng nghĩ càng cảm thấy này thôn có chút không đơn giản Liền không biết nguyên chủ nhân nhóm đều là vì sao mà tập thể dọn đi Mặt trên tiểu huynh đệ, chúng ta không có ác ý Chính là nghĩ đến quý thôn ở nhờ một đoạn nhật tử Chúng ta tự mang theo thức ăn Chỉ cần một cái có thể đặt chân địa phương là được Trời, thời tiết hảo, liền rời đi Nam nhân hướng về phía mặt trên nói Đại Lang ghé vào mặt băng thượng, rũi đầu nhìn nhìn phía dưới, thấy Tân Hồ quả thật hảo hảo đứng ở một đám người bên người, lập tức nói, đa tạ các ngươi cứu A Hồ. Chính là, chúng ta thôn rất nghèo, sợ là vô lực chiêu đại các vị. Tiểu huynh đề, ta họ tạ, các ngươi có thể gọi ta một tiếng tạ đại ca. Các nàng là ta thê nhi mẫu thân cùng mùi mùi. Này hai người là ta hồ vệ. Nhà của chúng ta cũng coi như là phú quý nhân ra, nhân quê nhà gặp tai họa một đường chằng chọc nguyên bản là muốn tới hồ châu đi đến cày nhờ thân thích dọc theo đường đi một đội hộ viện chậm rãi bị giết chỉ còn lại có hai người mang theo đại kiện hành lý cũng đều bị cướp sạch hiện giờ liền dư lại chúng ta này vài người cùng trên người về điểm này hành lý vật phẩm nam nhân chỉ vào mọi người nhất nhất hướng tân hồ cùng đại lang giới thiệu lên đại lang nhìn nhóm người này người nhìn nhìn lại tân hồ trong lòng cũng thật khó xử nếu này nhóm Người nói chính là nói thật, hắn khẳng định vui thu lưu bọn họ, nhưng là nếu này nhóm người dùng tâm kiến đáo, hắn lại sợ hãi sẽ cho bọn họ tam người nhà gây họa, thậm chí có khả năng làm đại gia vứt bỏ tánh mạng. Nhìn Đại Lang không nói lời nào, tạ công tử có điểm sốt ruột. Bọn họ người một nhà, có thể chạy trốn tới nơi này, đã mỏi mệt bất kham. Tại đây phiến cỏ lau tùng chung, bọn họ hoàn toàn không biết phương hướng, đã xoay ba ngày còn vô pháp đi ra ngoài. Hiện tại biết rõ phụ cần chính là thôn trang, hắn còn trong lúc vô tình cứu A Hồ, hắn liền hạ quyết tâm muốn tại đây trong thôn ở lại. Mà quan trọng nhất chính là, này hai đứa nhỏ, tại đây loại thời tiết đều phải ra cửa đốn củi, chứng minh trong nhà cũng xác thật bận hàng, cũng thuyết minh, nhà bọn họ không có đương ra thanh tráng niên nam nhân. Đồng thời cũng thuyết minh, thôn này dân cư không nhiều lắm, nếu dân cư nhiều, hai tiểu hài tử ra. Cũng thiêu không bao nhiêu xài Hàng số một nhà cấp một bó củi Liền đủ hai người Bọn họ thiêu Hai người bọn họ cần gì phải ở ngay lúc này Còn ra tới đốn củi đâu Lại có một chút chính là Trước mắt nơi này lại nhân đại tuyết ngăn cách với thế nhân Chỉ bằng này phiến cỏ lâu lâm Có thể vây khốn bọn họ ba ngày Hắn liền biết đây là cái cực hảo tĩnh dưỡng nơi Vị này tiểu ca Ta tuổi lớn Ta tiểu tôn nhi còn không đến ba tuổi Chúng ta tại đây phiến cỏ lâu trong rừng lạc đường ba ngày, đã sớm lại mệt lại đông lạnh. Chống được hiện tại, gặp gỡ các ngươi, cũng coi như là ông. Trời đáng thương, cầu các ngươi thu lưu chúng ta trụ hạ. Chờ đầu xuân, chúng ta người một nhà liền đi, tuyệt không cho các ngươi thêm phiền toái Tạ lão phu nhân nói tiếng lên, móc ra hai khối bạc, đưa cho A Hồ. Lại nói, điểm này bạc, coi như là chúng ta rừng chân tiền. Chúng ta chỉ cần cái có thể chắn phong tránh mưa địa phương, liên tính là chuồng bò chuồng heo cũng đúng, ăn cơm cũng hảo, thiêu xài cũng hảo, chúng ta đều chính mình giải quyết. A Hồ không dám tiếp bạc, lại nâng xem Đại lang, không biết nên như thế nào nói tiếp mới hảo. Đại lang trong lòng bay nhanh tự hỏi đối sách, nhìn nhóm người này có lão có tiểu nhân, trong lòng hơn phân nữa vẫn là tin tưởng bọn họ không phải người xấu, nhưng vạn nhất đâu. Ta nói, các ngươi này hai cái tiểu o nhi, như thế nào như vậy a Nói như thế nào, chúng ta công tử cũng cứu này tiểu cô nương. Bằng không, từ như vậy cao ngầm ngã xuống, này tiểu cô nương bất tử cũng đến trọng thương. Liên tính chúng ta hiệp ân báo đáp chỉ cầu các ngươi, cấp cái chỗ ở trụ. Các ngươi cũng không chịu, này tâm cũng quá độc ác đi. Kia đỡ bị thương giả tuổi trẻ nam nhân bất mạng chỉ trích lên.